Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o sờ đỉnh cao Vân Hải chương một bốn nhịp thở năm nhịp thở thời gian năm nhịp thở có lẽ quá ngắn. Dù là đối với tu sĩ mà nói thì trong thời gian năm nhịp thở cũng chỉ như thời gian một tia chớp xoẹt qua chân trời mà thôi. Muốn trong vòng thời gian năm nhịp thở mà chiến đấu thì dù là tộc trưởng long giáp tộc hay là lão giả hỏa tước tộc hoặc tư mặt tử cũng không tin tưởng. Trong thời gian năm nhịp thở mà kết thúc thì đúng là chuyện không có khả năng. Dù sao thì vương lâm đối đầu cũng là tư mặt tử nhưng vương lâm nghe xong câu này thì đôi mắt bừng sáng một tiếng một truyền xa từ trong hư vô tiếng nói còn chưa tiêu tán thì hai tay vương lâm đắc vung về phía trước tu vi toàn thân lập tức bùng phát thiên hoang địa lão thuật này của tư mặc tử là do hắn hiểu ra được từ tuế nguyệt cấm cùng với dòng chảy tuế nguyệt của vương lâm chỉ là khác về bề ngoài mà thôi giờ phút này khi hắn thi triển ra thì lập tức gió lúc so cấm chế phát ra ầm vang hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán thiên địa nghịch chuyển trong gió lúc không ngừng mở rộng lập tức chấn động kịch liệt bầu trời càng trở thành một mảnh khô vàng mơ hồ xuất hiện những mụn mủ mụn mủ càng ngày càng tăng lên lần lượt vỡ tan lộ ra nước đặc màu vàng cả bầu trời trở nên hoang uế Mặt đất cũng ầm ầm lộ ra vô số the nứt Có tầm tầm lướt lướt viết nhanh Dường như mặt đất đang nhanh chóng xà đi vậy Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong tích tắc Nhưng chỉ trong nháy mắt thì thiên địa mẹ ếp xuống đã sụp đổ trong túi nguyệt cấm Trong nháy mắt khi nó sụp đổ Dòng xoáy tuế nguyệt cấm quét ngang cuốn lấy thiên địa đang sụp đổ kia, hóa thành một lực lượng hủy diệt không thể hình dung đánh thẳng về phía vương lâm. Mà trong giờ phút này chính là lúc tiếng một kia vẫn đang ấm vang. Toàn thân tu vi vương lâm vận chuyển, ngoài thân thể bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Trong mắt vương lâm lúc này, tinh không tu chân tinh, vạn linh tồn tại đều có ánh sáng tỏa ra, nhanh chóng ngưng tụ lại ngoài thân thể hắn, hình thành một quang ảnh lớn. Quang ảnh thuẫn Trong nháy mắt khi tuế nguyệt cấm tới gần, quang ảnh thuẫn thành hình ầm ầm va chạm với tuế nguyệt cấm. Quang ảnh thuẫn vừa biến ảo ra ngoài thân thể vương lâm liền ló lên kịch liệt, dưới sự bao phủ của tuế nguyệt cấm. Khiến cho Tuế Nguyệt thuật lưu chuyển trên người Vương Lâm tăng lên gấp mấy lần Thần thông Tuế Nguyệt cấm này nếu đổi lại là người khác thì sợ là rất khó chống tự Nhưng đối với Vương Lâm, hắn cũng có Tuế Nguyệt cấm Cũng hiểu được thức thần thông thứ hai của dòng chảy Tuế Nguyệt Trong nháy mắt khi va chạm với cơn lốc Tuế Nguyệt, tay phải Vương Lâm vung lên Trong thiên địa liền vang lên tiếng động ầm ầm đột nhiên phía sau vương lâm xuất hiện một cánh cửa đá. Trên cánh cửa này ẩm chứa khí tức thây lương vô tận, xung hợp với vương lâm. Từ xa nhìn lại, vương lâm giống như là đang đạp trên cánh cửa đá kia, bị năm tháng bao phủ, mặt cho phong vân xoay chuyển nhưng thân thể vẫn không chuyển động nửa điểm cũng trong nháy mắt này, lực lượng của quang ảnh thuấn ầm ầm bộc phát, phát ra ánh sáng vạn trường, lập tức chích xạ ra, khiến tư mặt tử biến sắc. không cần nghĩ ngợi, thân thể lui lại phía sau từng bước một, tay phải sơ lên, hướng về phía vương lâm hung hăng ấm một cái. dưới một ấm này, một trường ấm kinh thiên động địa hiện ra. trường ấm này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thiên nhân để ngũ suy mang theo toàn bộ lực lượng và cuồn cuộn sát cơ ầm ầm phá tan tối nguyệt cấm đang vần quanh quang ảnh Thuấn đánh thẳng lên quang ảnh Thuấn. Những tiếng chấn động vang lên kinh thiên kịch liệt truyền ra bốn phương tám hướng. Quang ảnh Thuấn run rẩy nhanh chóng sụp đổ. Nhưng trong nháy mắt khi nó sụp đổ, tiếng gầm nhẹ của vương lâm truyền ra, đại một lần nữa hình thành quang ảnh Thuấn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy Trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở Quang ảnh thuẫn đã xuất hiện 3 lần Sau 3 lần xuất hiện rồi sụp đổ Cũng khiến cho lực lượng của trưởng kia vào lực lượng tối nguyệt cơ Hơn y, sơ quy, quy, e, t Xả ra hơn phân nửa Hóa thành một lực trùng kích đánh tới tư mặt tử hai Tiếng nói từ trong tư vô lại vang lên một lần nữa Chỉ còn lại 3 hơi thở Tất cả những người dùng thần thức chứng kiến trận chiến khoáng thế này không ai tin rằng Vương Lâm có thể trong vòng ba hơi thở chiến thắng. Trong nháy mắt khi tiếng hai vang lơ, e, nơ, nơ, ánh mắt Vương Lâm ló lên hàn quang. Quang ảnh thuẫn sụp đổ, hắn cũng bị lực trùng kích tấn công, phun một ngụm máu tươi, nhưng lại ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng trực tiếp phóng về phía trước. Cũng trong nháy mắt lao ra này, Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong tích tắc khi hắn lao ra, mắt phải lói lên lôi quang trong đồng tử có ấm ký lôi đình biến ảo ra. Chín đạo ấm ký lôi đình xoay tròn. Hắn lại phát ra tiếng thét dài, khiến lôi đình ầm ầm lao ra, hình thành một lôi độ lớn vạm trượng trước người hắn lôi đồ kinh thiên động địa bên trong ẩn chứa lôi bổn nguyên sầy đặc chín đạo lôi đình phát ra tiếng đồng vang trời nhất là ba đạo cuối cùng chính là cực kiếp lôi huyết mạch lôi và nhiệt mệnh lôi ba đạo lôi đình này bộc phát ra năng lượng vô cùng khiến cho lôi đồ phát ra văng mang, mang vạn trượng cũng trong tích tắc này cả thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số ngân xà Nhưng tia chớp liên tục lói lên tràn ngập bầu trời đồng loạt hướng về phía lôi đầu ngưng tụ Vạn trưởng lôi đồ kinh thiên động địa Sau khi xuất hiện liền theo hai tay vương lâm đẩy ra Giống như là một kích của tu sĩ bước thứ ba hướng về phía tư mặt tử tấn công Lôi đồ tràn ngập thiên địa lao thẳng tới tư mặt tử Thần sắc tư mặt tử cực kỳ ngưng trọng Cả đoạn đường hắn truy dích kiên kỷ nhất chính là thuật lôi đình của đối phương. Thuật lôi đình này hắn chưa bao giờ gặp qua, chưa từng sao thủ nhưng một màn trên chân ngôn tộc gần đó đã đủ khiến hắn kinh hãi. Sờ phút này khi nhìn thấy lôi đồ la tới trong đầu hắn lập tức hiện ra một cảnh tượng chứng kiến đối phương oanh kích trên tu chân tinh của chân ngôn tộc. Hai tay hắn bắt quyết tung lên một cái, toé nguyệt cấm lại lần nữa xuất hiện, hóa thành cơn gió lốc tràn ngập bốn phía, bao phủ dày đặc thân ảnh hắn. Để xem uy lực lôi đình của ngươi mạnh mẽ hay là toé nguyệt của lão phu lợi hại. Tốc nô vương lâm như trúc, trong lúc cất bước thôi động lôi độ, lại càng hấp thu rất nhiều tia chớp trong thiên địa, dường như đã trở thành thiên lôi hóa thành một đạo lôi đình bất diệt từ phản cổ lấy một phương thức như thiên kiếp đánh thẳng tới tư mặt tử khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần trong thời gian ngắn tiếng nói từ hư vô kia lại một lần nữa vang lên ba trong nháy mắt khi tiếng ba này vang lên toàn thân vương lâm đắc hòa hợp với lôi đồ phản trưởng thân ảnh hắn biến mất cùng với lôi đình không hề phân biệt được nữa đánh thẳng vào trong gió lúc so tuế nguyệt cấm của tư mặc tử biến thành tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên địa hướng về bốn phía xa xa truyền đi trong lực lượng trùng kích kịch liệt này só lúc tạo thành từ tâm trí của tư mạc tử ầm ầm chấn động trong tiếng bang bang liền lập tức xụp đổ dường như là một lực lượng mạnh mẽ xé tan để lôi đình đánh thẳng vào tư mạc tử cũng trong lôi đình này cuốn tới, lôi đồ cũng tiến tới gần hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong nháy mắt lôi đồ nọ lập tức đánh thẳng vào ngực tư mặt tử, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi máu tươi không áp chế được liền phun ra thân thể nuôi lại phía sau. Ở ngực hắn, tia chớp tràn ngập, phát ra tiếng loẹt xoẹt, khiến cho cơ thể tư mặt tử trong khi nuôi lại thương thế lại càng nặng hơn. thần sắc hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù hắn đánh giá cao lực lượng lôi đình của Vương lâm Nhưng giờ phút này vẫn không thể tin nổi lực lượng có khả năng chuyển trời dạng đất này Tối nguyệt cấm trước mặt lôi đình này đều tan nát Vương lâm cũng trong nháy mắt khi lôi đình va chạm với tối nguyệt cấm Bị tối nguyệt cấm quét ngang vẻ mặt trở nên già nua hẳn Dường như trong nháy mắt trở thành một lão già tang thương Nhưng trong một hơi thở này, có vô tận sinh cơ từ trong cơ thể vương lâm bộc phát, nhịp chuyển tuyên nguyệt, khiến cho vẻ già nua tan đi, khôi phục như thường. Chẳng qua sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Hiển nhiên là cùng phân thân của tu sĩ bước thứ ba đánh một trận đối với hắn cực kỳ gian nan. Mắt thấy tư mặt tử lui lại phía sau. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên, sát khí tỏa ra ngập trời thân thể tiến về phía trước, đang muốn truy hít. Nhưng đúng lúc này, tiếng nói từ trong hư vô lại truyền tới vang lên quanh quẩn. bốn Tiếng nói kia còn chưa kết thúc, vương lâm đã thét lên một tiếng cắt đứt, tốc độ như một đạo cầu vòng cắt ngang trời, ầm ầm đuổi theo tư mặt tử, hai tay vung mạnh về phía trước. Lập tức có một viên đan dược màu vàng trừng cách móng tay từ trong hư vô xuất hiện Hướng về tư mặt tử với tốc độ không thể tưởng tượng nổi Trong trước mắt đã chỉ còn cách người hắn không tới mười trượng nổ Không đợi cho đan dược này tới gần thêm Vương lâm không chút do dự gầm lên Theo tiếng hô lớn này Một tiếng ấm vang chấn động thiên địa vang lên Tiếng động này dường như là cả một tu chân tinh nổ tung Hóa thành sóng âm khu cùng Cũng bộc phát ra một lực lượng hủy diệt Tư mặc tử ở khoảng cách quá gần Trong lúc đan dược nổ tung liền phun ra một ngụm máu tươi Ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ Hắn không ngờ là trên người đối phương lại có pháp bảo thế này Lúc này đã bị lực lượng của đan dược màu vàng này đánh sâu vào toàn thân Huyết nhục bị xé sách Ngay cả xương cốt cũng đều bị đánh gãy nếu không phải bổn tôn của hắn là bước thứ ba vì ngưng tụ sa phân thân này đã tốn nhiều tâm huyết sâu đậm rất nhiều tài liệu luyện hóa một thân phòng hộ gần như bất diệt thì giờ phút này thân thể đã tan tành. Phân thân này là khi tư mặt tử phát hiện ra Tu Vi bị đình trệ ở không biết Chờ thì không thể tiến lên Không có nhiều đạo linh Nên mới luyện hóa ra Để cho phân thân đạt tới bước thứ ba Có thể đề cao thần thông bản thân Giờ phút này lực lượng bảo tạc của Đan Dược Đánh sâu vào phân thân Trong nháy mắt bị cuốn về phía sau Lúc này Vương Lâm đã cất bước đi tới Phung tay lên Viêm hỏa dị tinh bị áp xúc vô số lần liền lóe ra nổ. Vương lâm chẳng chút do dự Ngay khi viêm hỏa dị tinh tới gần tư mặt tử liền âm Một tiếng như đan dược màu vàng kia nổ tung tỏa ra lực lượng hủy diệt lần thứ hai Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong nháy mắt Không tốt Tộc trưởng Long Giáp tộc đang dùng thần thức quan sát trận chiến không trước mắt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 Đan dược kia nổ tung dư âm vẫn còn thì tiếng ấm vang lại ổ ổ dựng lên trong thiên địa Tư mặt tử bị lực trùng kích gây thương tích máu phun đầy miệng, giờ phút này đồng tử hai mắt co rút lại, vẻ sợ hãi chưa từng có bao trùm toàn bộ hai mắt. Hắn điên cuồng lui lại phía sau, một nguy cơ tử vong ầm ầm phủ xuống, dường như hóa thành một ác lực vô hình muốn nghiền nát toàn thân hắn. Viên hỏa dị tinh nổ tung so với băng long đan còn kịch liệt hơn. Nó ẩm chứa hỏa diễm của thiên địa, dưới sự thống trí của vương lâm lại bị đè ếp vô số lần, hình thành một lực lượng có thể uy hiếp sinh tử tu sĩ thiên nhiên định ngũ suy. Thân thể tư mặt tử bị thương, hầu như chỉ trong nháy mắt khi hắn lùi lại thì tiếng hô nổ kinh thiên động địa của vương lâm lại vang lên. Viên hỏa gì tinh kia chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu chân tinh phủ khắp thiên địa. Tư mặt tử hét thảm một tiếng, toàn thân bị ánh sáng này bao phủ, lập tức bốc cháy. Hỏa diễm của thiên địa này màu lam đậm, không thiêu đốt quần áo, chỉ đốt cháy huyết nhục và nguyên thần. Tiếng thét thê lương thống khổ khiến cho tất cả những người nghe được tâm thần sung động. Nếu chỉ như vậy thì thôi, sau khi nhận hai sát chiêu của Vương Lâm thì Tư Mạc Tử mới trọng thương nhưng vẫn chưa tử vong, chẳng qua là hai mắt tan xã, lộ ra vẻ sợ hãi chưa từng có, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất. Đó là trốn, trốn, trốn. Nhưng ngay trong nháy mắt lúc ý niệm này nổi lên trong đầu thì trong ánh lửa lại tràn ngập huyết sắc. Giống như máu tươi tràn ngập đất trời cùng lúc đó có một tiếng kiếm gieo vang khắp thiên địa trong thời gian ngắn từ trong huyết quang bay ra một thanh đoạn kiếm lao tới tư mạc tử. Tốc độ đoạn kiếm này cực nhanh, mắt thường không thể nhận ra, dù là thần thức cũng không thể tập trung. Tốc độ của nỏ dường như thoát ly quy tắc của thiên địa đột nhiên tới gần tư mạc tử. Tư mạc tử đã bị trọng thương căn bản không thể né tránh. Ẩm một tiếng thanh huyết kiếm xuyên thấu qua ngực hắn. Máu tươi đồng thời phun ra từ phía trước lẫn phía sau tư mặt tử. Trong cơ thể hắn có tiếng bang bang không ngừng xuất hiện tuy vậy vẫn chưa tử vong mà vội vã lùi lại phía sau. Phân thân của tư mặt tử dù sao cũng là thiên nhân để ngũ suy không thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Toàn bộ những sĩ Vương Lâm vì một trận chiến với tư Mặc tử mà chuẩn bị là băng long đan, viêm hỏa dị tinh, ngàn vạn đạo kiếm khí, ngay tại thời khắc máu chốt nhất xuất huyết kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi này, Vương Lâm đã triển khai toàn bộ thần thông, cuối cùng vẫn không thể giết chết tu sĩ thiên nhân để ngũ suy. Nhưng có thể khiến hắn trọng thương tới mức này thì Vương Lâm đủ để vang danh giới bại. Phải biết rằng hiện tại hắn mới chỉ có một đảo bổn nguyên đại thành. Nếu tới đảo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đại thành mà nói thì lúc đó vương lâm dù không mở ra không môn cũng có thể liều mạng với tu sĩ bước thứ ba. Chứng kiến tư mặt tử vẫn chưa tử vong thần sắc vương lâm âm trầm thân thể trước tiếp bước nửa bước, tay phải sơ liên điểm một chỉ lên không thi triển thần thông đuổi giết. Nhưng vào lúc này, tiếng nói từ trong hư vô truyền xa vang vọng. Vùng đất điên lạc, có phải là chỗ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu? Trong khi lời nói này vang lên, Tư Mặc Tử đã trốn tới chân trời, bên ngoài thân thể đã xuất hiện gợn sóng, sắp sửa hoàn toàn thẫn di mà đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh vặn vẹo một luồng sóng không khí vô hình bỗng dựng lên, hình thành một dòng xoáy khổng bộ. ngay trong nháy mắt khi thân thể Tư Mặc Tử sắp tiêu tan, từ giữa dòng xoáy mênh mông trong không trung, một ngón tay ầm ầm xuyên ra, hướng về phía Tư Mặc Tử hung hăng điểm một cái. ngón tay này quá lớn, dường như có thể chống trời. do sóng không khí tạo thành từ xa nhìn lại phảng phất trong suốt, không khác gì bầu trời. Giờ phút này nó điểm xuống với tốc độ không thể hình dung nổi ầm ầm một cách đã tới nơi Dường như muốn đem mặt đất phía dưới đục thủng Muốn phá nát cả tinh không vậy Vương lâm cao mày Hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng Vung tay áo thu ngân y nữ tử vào trong không gian chứ vật một lần nữa Việc này đối với ta mà nói quá mức khó lường Nghĩ nhiều cũng vô dụng Lúc này tốt nhất là luyện hóa pháp bảo của tham lang trước, lấy việc thu bổn ngưng của hỏa tước tộc làm trọng. Vương Lâm trầm mặt nửa ngày, không suy tư tới những chuyện liên quan tới pho tượng nữa mà suốt hết pháp bảo của tham lang ra, bắt đầu tế luyện và nghiên cứu một lần nữa. 99 thanh phi kiếm là tham lang lấy được ở bên cạnh một cái đầu lâu trong cổ mộ. Hắn nhớ là trong mắt đầu lâu kia không có tinh điểm. 99 thanh phi kiếm bên ngoài cách đầu lâu này đều nhiễm máu tươi, hợp thành một kiếm trận Vương Lâm vung tay phải lên 99 thanh kiếm này liền phần quanh thân thể hắn, mỗi một thanh đều tràn ngập hàn khí Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng thần thức tràn ra cẩn thận đảo qua 99 thanh kiếm này Đích xác là bảo vật của bộ tộc cổ yêu bên trong có yêu khí nồng đậm Trong tay ta có lẽ không thể phát huy được uy lực lớn nhất, nhưng nếu để cho phân thân thứ hai của ta đại thành thì phân thân cổ yêu đó cầm kiếm này uy lực tất nhiên là bất phàm. Bảo vật này lưu lại hay luyện hóa đây." Vương Lâm hơi trầm ngâm tay phải lại vung lên. 99 thanh kiếm này được hắn để lại là ấm và cấm chế xong lại một lần nữa được thu vào trong túi trữ vật. Nếu luyện hóa thì yêu khí trong đó sẽ tiêu tán một cách lãng phí Cứ lưu lại đợi tới khi trở về giới nội Đưa cho phân thân thứ hai của ta hấp thụ. Đáng tiếc là do phong giới đại trận khiến ta không thể liên lạc được với phân thân Nếu không thì ta cũng có thể tự chuyển hóa được Không biết những năm gần đây phân thân thứ hai thế nào Vương Lâm trầm mặt lại xuất ra một kiện pháp bảo đó là hộ cốt thạch bi, chín tấm bia đá bay xung quanh tỏa ra từng luồng khí tức quen thuộc đối với vương lâm. đây là khí tức của cổ thần. phân thân của tư mặc tử dù là trọng thương nhưng có thể dùng một chỉ huyết chết tu vi đại đế nọ tuyệt đối hơn hẳn thủy đạo tử một bậc, không biết so với lam mộng đạo ôn thì ra sao. mà người này rõ ràng là đang giúp mình. Ánh mắt vương lâm âm thầm lóe lên. Vốn hắn đã muốn rời đi. Dù sao thì thương thế trong cơ thể hắn cần lập tức chữa trị. Nhưng khi ánh mắt vương lâm rơi lên tu chân tinh này thì trong nháy mắt liền có hàn quang lóe lên. Trường lão thứ 9 của lạc sinh hội. Có gan giúp tư mặt tử, đó chính là đối địch với ta. Trường lão thứ 9. Ta hiện sờ muốn thử xem kẻ dưới của Đại Đế thế nào Tính cách của Vương Lâm có thù tất báo Hắn không đi trêu chọc vào người khác nhưng một khi có người chủ động chọc vào hắn thì Vương Lâm rất ít khi bỏ qua Giờ phút này hắn hừ lạnh một tiếng thân thể khẽ chuyển hướng về phía long giáp tộc bay nhanh đi tốc độ của hắn cực nhanh như cầu rồng ngang trời hóa thành những tiếng nổ ầm ầm khiến cho toàn bộ tu sĩ trên tu chân tình này sắc mặt đại biến mà sau khi thấy trận chiến giữa vương lâm và tư mặt tử thì chẳng có ai dám tiến lên ngăn cản thiếu tộc trưởng long giáp tộc sắc mặt trắng bệch theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước thất thanh nói Phù tôn hắn hắn Tâm thần tộc trưởng Long Giáp tộc cũng chấn động một cái, âm thầm kêu khổ. Hắn không ngờ là đối phương thực sự có súng khí tới tìm mình gây phiền toái. Giờ phút này tuy rằng tâm thần chấn động nhưng khi nghĩ tới thương thế của đối phương thì thần sắc liền lộ vẻ dữ tợn. Tất cả tộc nhân bước thứ hai của Long Giáp tộc, ngăn cản tất cả ngoại nhân tiến vào Long Giáp tộc nửa bước. Tiếng nói ấm vang truyền ra lập tức khí tức của long giáp tộc ầm ầm bốc lên có gần 10 tu sĩ bước thứ hai bay ra tâm thần khẩn trương đang muốn ngăn cản nhưng trong lúc này thiên địa ầm vang lôi đỉnh như lưu tinh giáng xuống vương lâm bước nửa bước hiện ra thân hình xuất hiện trên bầu trời long giáp tộc trong nháy mắt những tu sĩ bước thứ hai vừa vọt lên tay phải vương lâm giơ lên rồi nhấn xuống phía dưới một cái Cút ngay cho ta Giọng nói lạnh như vang vang lên kinh thiên động địa Theo trường ấm của vương lâm hạ xuống thiên địa chấn động Một trường ấm khổng lồ liền biến ảo ra hướng về phía dưới điên cuồng đánh sâu xuống Gần 10 tu sĩ bước thứ hai của long giáp tột đụng vào trường ấm kia lập tức phun máu tươi Có 3 người thân thể lập tức tan nát Không thể ngăn cản nửa điểm tùy ý để trưởng ấm kia xuyên thấu ầm một tiếng đánh lên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt cả vùng đất của long giáp tộc lập tức sụp đổ. Chỉ là một tiểu tộc mà dám bày mưu với vương mố, đúng là đi tìm chết. Vương lâm vừa cười lạnh thân thể vừa hạ xuống, ánh mắt như đuốc rơi vào người hai phụ tử tộc trưởng long giáp tộc sắc mặt đang tái nhợt. Ánh mắt tộc trưởng long giáp tộc lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không thể ngờ nổi là vương lâm dù bị thương mà vẫn có lực lượng mạnh mẽ tới vậy. Một trường vừa rồi hắn không có tự tin có thể tiếp nổi. Thần sắc vương lâm lạnh như băng tay phải sơ lên điểm lên bầu trời. Lập tức lôi đình ầm ầm ngưng tụ lại. Sắc mặt tộc trưởng long giáp tộc đại biến, ôm nhi tử lập tức lùi lại phía sau quát to. Ngươi dám giết ta? Ta chính là trưởng lão thứ chính của lạc sinh hội, do chính đại đế tự mình chỉ định. Đừng nói là giết ta, dù là làm bị thương ta thì đại đế nhất định sẽ băm tay ngươi làm vạn đoạn. Đúng lúc này thì đột nhiên từ xa xa trong thiên địa có một đạo kiếm quang gào thét la tới. Kiếm quang kinh thiên từ xa nhìn lại như một đảo cầu vồng che trời trong nháy mắt đặt tới nơi này Trong nháy mắt khi nhìn thấy đảo kiếm quang như cầu vồng này Sự kinh hoàng trong bắt tục trưởng long giáp tộc liền tiêu tan thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên Sứ giả của đại đế Ha ha, sứ giả của đại đế tới rồi Ngươi chỉ là một ngoại nhân mà dám trêu chọc vào lạc sinh hội chúng ta Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không chỉ có hắn mà ngay cả thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc cũng lộ vẻ vui mừng thở phào một hơi, sắc mặt rất thoải mái. Vương Lâm ngẩng đầu, vẫn chưa vội ra tay mà lạnh lùng nhìn lại. Từ trong kiếm quang như cầu vồng, một nam tử trung niên mặt hồng sam bước ra. Trên người người này không có chút khí tức của tu vi nào, dù là Vương Lâm cũng không cách nào phát hiện ra. Hiển nhiên hắn tu luyện một công pháp ẩn dấu tu vi tuyệt đỉnh nào đó. trưởng lão thứ 9 của lạc sinh hội bái kiến sứ giả của đại đế. Sứ giả đã tới, nhất định xin làm chủ cho tài hạ. Tộc trưởng Long Giáp tộc cực kỳ cung kính, nhi tử bên cạnh cũng cúi đầu. Nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, tay phải phất lên, trong tay liền xuất hiện một ngọc sản màu đỏ tuyên thầu dụ của đại đế. Thần sắc tộc trưởng Long Giáp tộc sun lên, cúi đầu cung kính hơn nữa. Tước bỏ tư cách trưởng lão thứ 9 của tộc trưởng Long Giáp tộc, ban cho một viên đan dược, lập tức nuốt vào. Nam tử trung niên nọ nói xong, tay áo vung lên, lập tức có một viên đan dược bay thẳng về phía tộc trưởng Long Giáp tộc. Thân thể tộc trưởng Long Giáp tộc chấn động, sắc mặt trắng bích, ngơ ngác đứng đó Tinh ngạc nhìn viên đan dược màu đen lơ lửng trước mặt. Độc, độc mệnh đan. Đây, đây. Thần sắc nam tử trung niên kia như thường, trầm rãi mở miệng nói: "Có một số người ngươi không thể trêu chọc và bày mưu hãm hại. Nếu chọc vào sẽ phải trả giá đắt." Hắn nói xong lập tức nhìn về phía vương lâm vẻ mặt không còn lạnh băng mà nở nụ cười cung kính ôn quyền nói Thuộc hạ tham kiến thiếu đế Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.Chuyện.O.S.G Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1382 Chương 1382 Cố nhân, thiếu đế, tộc trưởng long giáp tộc nghe tới câu này thì ngực như bị đập một chùy thật mạnh trên mặt không còn chút máu, ngơ ngác nhìn vương lâm, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và khổ sở vô cùng. Không chỉ có hắn mà những người long giáp tộc đứng bên ngoài sắc mặt cũng trắng bịch, tâm thần run rẩy thần sắc lộ vẻ mờ mịt không thể tin nổi. Ánh mắt vương lâm lóe lên, thần sắc không chút biến hóa, đôi mắt lạnh như băng đảo qua trên người sứ giả. Thiếu đế Nam tử trung niên sứ giả kia vẻ mặt vẫn lộ vẻ cung kính và mỉm cười, vội vàng ôm quyền nói. Đại đế đã truyền lệnh xuống báo cho tất cả tộc lạc tại vùng đất điên lạc. ngài là thiếu đế do đại đế lựa chọn ở trong vùng đất điên lạc vị trí cao hơn cả 13 tưởng lão. Thần sắc Vương Lâm như thường, không nói gì. Sơ phút này tộc trưởng Long Giáp tộc Hồ Não cầm đan dược, trầm mặt một hồi, tập giọng nói với sứ giả của đại đế. "Sứ giả, đại nhân, có thể tha cho nhi tử độc nhất của lão phu hay không?" Vẻ tươi cười trên mặt sứ giả biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, trầm rãi nói: "Ta chỉ tới đưa đan dược, tuyên khẩu dụ của đại đế." Còn về phần sinh tử của người khác không có quan hệ với ta. Ánh mắt tộc trưởng Long Giáp tộc lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn thoáng qua nhi tử đã hoảng loạn tới thất thần. Cắn răng hướng về phía vương lâm cuối đầu thật sâu. Khổ sở mang theo vẻ cung kính thấp giọng nói. Thiếu! Thiếu đế đại nhân! Lúc trước mạo phạm, xin người hãy khai ăn mà bỏ qua cho khuyển tử. Hết thảy mọi chuyện ta xin một mình gánh chịu. Xin thiếu đế khai ăn Hắn nói tới đây liền ngẩng mạnh đầu lên Tay phải trục về phía trước một cái Lập tức túm lấy nhi tử Thiếu tộc trưởng long giáp tộc đang sườn sốt Thì đột nhiên kêu lên thảm thiết Đã bị nguyên lực của tộc trưởng long giáp tộc ầm ầm chảy vào trong cơ thể hắn Thế như trẻ tre Vang lên những tiếng bang bang kinh thiên động địa Trực tiếp phế bỏ kinh mạch toàn thân hắn Đánh nát nguyên thần khiến cho tu vi hắn trong nháy mắt mất sạch, biến thành con người. Sự đau đớn từ trong cơ thể thiếu tộc trưởng long giáp tộc điên cuồng truyền ra, khiến hắn phun máu tươi, sắc mặt như cho tàn. Thiên địa bên ngoài cơ thể hắn vặn vẹo, dường như có một luồng khí tức từ trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra, cuối cùng dưới nỗi đau quá lớn mà hôn mê đi thiếu đế huyền tử sờ đã mất tất cả tu vi từ nay về sau không còn tu luyện được nữa lại càng không thể uy hiếp gì tới thiếu đế xin người cho hắn một con đường sống tộc trưởng long giáp tộc khom lưng khổ sở cầu khẩn vương lâm trầm mặt sau một lát liền gật đầu tộc trưởng long giáp tộc lộ vẻ cảm kích tay phải hung lên một cái, đem nhi từ đát hôn mê tới một vùng đất an toàn, hít sâu một hơi, cầm đan dược không chút do dự nuốt vào. Đan dược này vừa vào miệng liền lập tức hóa thành một luồng hỏa diễm màu đen tự động chui vào trong cơ thể hắn. Ngọn lửa màu đen này lộ ra vẻ yêu dị ở trong cơ thể điên cuồng bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã thiêu rụi nguyên thần và toàn thân huyết nhục xương cốt của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào toàn thân tộc trưởng long giáp tộc đỏ bừng, lộ ra màu đen. Ngọn lửa màu đen từ mỗi một lỗ chân lông bộc phát ra, khiến cho cả người hắn hóa thành một hỏa cầu màu đen. Sau khi ngọn lửa tiêu tan đi thì ngay cả một chút cắn bã cũng chẳng còn. Đây là thứ lửa gì? Đồng tử hai mắt vương lâm co rút lại. Trên cả tu chân tinh rơi vào yên tĩnh. Rất nhiều người đều thấy được cảnh tượng này, tâm thần run sỉ. Oai nghiêm của đại đế ở vùng đất điên lạc này tựa như thần linh, không ai dám chống lại. Nhất là tộc nhân long giáp tộc bốn phía. Đám người này trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi, quý đầu. Tu sĩ thiên nhân tứ suy ở trong giới nội đều là nhân kiệt, dù là ở giới ngoại cũng là trưởng lão của đại tộc địa vị cao quý. Thế nhưng ở trong vùng đất điên lạc này thì chỉ cần khẩu dụ của một người là không dám phản kháng chút nào, nuốt độc đan mà chết. Oai nghiêm của đại đế này rõ ràng đã xâm nhập trong lòng người. Mà hắn sở dĩ ban cho tộc trưởng Long Giáp tộc độc đan sợ là muốn cho ta xem, gián tiếp cảnh cáo ta. Tộc trưởng Long Giáp tộc tử vong đại biểu cho chuyện này chấm dứt. Nam tử trung niên sứ giả kia lại lộ vẻ tươi cười hướng về phía vương lâm ung quy u vương e nơ cung kính nói long giáp tộc không thể một ngày không có chủ tộc trưởng tân nhiệm của long giáp tộc mong thiếu đế định đoạt ánh mắt vương lâm lói lên thần sắc như thường nhìn vào một thanh niên tu vi huy niết ở phía xa mở miệng nói để người này làm đi. Thanh niên kia đang run rẩy dưới oai nghiêm của đại đế khi ban cho tộc trưởng cái chết bị vương lâm chỉ tới cả người hơi sườn sốt, trong khoảng thời gian ngắn hoàng hốt cảm thấy như vừa lúc trước ở trong biển lửa địa ngục, lúc sau đã bay tới tiên giới vậy. Biến hóa kịch liệt này căn bản là khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Tu vi của hắn trong long giáp Tộc cũng không phải là người cao nhất Cả đời này tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng long giáp Tộc Chỉ có thể là trưởng lão mà thôi Nhưng lúc này sau khi được vương lâm lựa chọn xong Lại khiến trong tâm thần thanh niên này như có sóng gió ngập trời Thân thể hắn run dày ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên trở nên kích động Bội vàng bước về phía trước nửa bước hướng về phía Vương Lâm cung kính ôm quyền, run giọng nói: "Da, da tạ thiếu đế coi trọng. Từ nay về sau, long giáp tộc của Bối xin tùy theo sự sai khiến của thiếu đế, dù việc tộc cũng huyết không từ nan." Vãn Bối. Vương Lâm vung tay lên cắt đứt lời nói của người này, chậm rãi nói: Đưa tất cả băng long đan của tộc các người, các viêm hỏa dị tinh còn có con rối toàn bộ cầm hết ra đây Ta muốn lấy đi Thanh niên kia vội vàng vâng dạ đừng nói là giờ vương lâm bảo hắn lấy những bảo vật đó ra Dù là vương lâm có muốn nguyên thần của tộc nhân long giáp tộc thì hắn cũng không chút do dự đi lấy Có thể trở thành tộc trưởng long giáp tộc đối với thanh niên này mà nói thật sự là may mắn quá lớn lao Lúc này hắn đã sớm quên mất chuyện tộc trưởng tiền nhiệm chết xa sao Trong lòng đang đắm chìm vào trong hưng phấn và kích động, rất muốn mình nọt vương lâm Nam tử trung niên sứ giả của đại đế hướng về phía vương lâm ôm quyền cười nói Thiếu đế đại nhân Tại hạ xin cáo từ trước phải trở về phục mệnh đại đế Hắn vừa nói tay phải phất lên xuất ra một ngọc bội màu xanh cung kính đưa cho vương lâm Thiếu đế đại nhân Ngọc bội này là của đại đế sai ta đưa tới đại biểu cho thân phận của ngài Ngọc Bội này như đại đế đích thân tới ở vùng đất điên lạc không người nào dám làm biện bất lời đối với ngài Đại đế còn nói sau 3 tháng nữa sẽ là ngày tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội người muốn ngài tới dự Sứ giả sau khi đưa Ngọc Bội xong liền ôm quyền cung kính rời đi Hóa thành một đảo cầu hồng biến mất phía xa xa trong thiên địa Vương Lâm cầm Ngọc Bội cẩn thận quan sát Ngọc bội này chất liệu tầm thường bên ngoài chỉ có một chữ đế Nét bút của chữ này đơn giản giống như là liên tục ấm xuống Lộ ra một hơi thở tang thương Nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy trong đó có một luồng lực lượng kỳ di ác vào mặt Bên ngoài tinh vực điên lạc trong thái cổ tinh thần trong nháy mắt khi phân thân của Tư Mạc Tử tử vong ở trong tinh không mờ mịt, bổn tôn của Tư Mạc Tử đang ngồi trong một cánh the lớn. Hắn từ trong đã tỏa mở mừng mắt. Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra ánh sáng bùng lên giống như điện quang xòe qua cánh the trong hư vô khiến cho bốn phía chấn động âm vang, dường như cánh e này sắp sụp đổ vậy. Một luồng khí tức bảo ngược từ bổn tôn tư mặt tử phát ra, hóa thành một con luốt vừng quanh thân thể, hướng về bốn phía điên cuồng cuốn tới. Quần áo tư mặt tử bay phần phật, mái tóc dài phất phơ, vẻ mặt âm trầm như nước, ánh sáng trong mắt nhạt dần nhưng thay vào đó là sát khí và hàn ý nồng đầm trên khuôn mặt. Phân thân chết đối với tu vi của bổn tôn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Phân thân đó hắn tế luyện là vì tu vi không thể đột phá, muốn tu luyện thêm một thân thể bước thứ ba nữa. Nhưng phân thân chết đi lại phá hủy kế hoạch của hắn, khiến cho ý định hắn đã tính toán rất lâu trong đầu sụp đổ. Do vậy chẳng khác nào hủy đi tâm huyết bao năm của hắn. Điên lạc đại đế, tư mặt tử nghiến răng nghiến lời, thần sắc lộ vẻ dữ tợn Còn cách tiểu bối lôi tu kia nữa. Người này không ngờ ngoài lôi bổn nguyên còn có một thi hỏa bổn nguyên. Mà hắn lại biết được tên gọi năm đó của ta. Chẳng lẽ người này tới từ giới nội Ánh mắt tư mặt tử ló lên tay phải sơ về phía trước hung hăng chụp một cái. Cái the này lại âm vang chấn động kịch liệt bị mở ra một lỗ hổng Tư mặt tử đứng dậy bước về phía trước tay phải chụp vào lỗ hồng một cái khẽ, thất thải thần không đinh hiện ra cho ta. ánh sáng bảy màu đột nhiên hiện ra từ trong lỗ hồng tỏa sáng vạn trưởng, ánh sáng tràn ngập bốn phía đẩy lùi màn đêm đen kịt, khiến mọi vật hiện ra dưới ánh sáng bảy màu. một cây đinh bảy màu nhanh chóng từ trong lỗ hồng bay ra, lơ lửng trước người Tư Mặc Tử. Một lát sau tổng tổng có 29 cây đinh bay ra, xoay tròn xung quanh thân thể hắn Khiến cho ánh sáng bảy màu càng ngày càng đậm, che khuất cả thân ảnh tư mặt cử Khiến cho người ta không nhìn rõ thân thể hắn, chỉ còn thấy một màn sáng bảy màu Trưởng tôn ban cho ta thất thải thần không đinh chuyên đế xếp tu sĩ bước thứ ba Điên lạc đại đế kia một mình ta không thể chống cự Nhưng nếu tập trung tất cả tu sĩ bước thứ ba của trường tôn hội thì nhất định có thể giết người này. Hít thầy phải xem trường tôn hội quyết định thế nào đã. Tư mặt tử vung tay phải lên thất thải đinh bên ngoài thân thể lập tức thu vào trong tay biến mất hoàn toàn. Thân thể hắn bước về phía trước nửa bước cả người biến mất. Trong điên lạc tinh vực giờ phút này có một đám tu sĩ bay đi đám tu sĩ này số lượng lên tới gần một ngàn tu vi không kém, trong đó ước chừng có hơn mười tu sĩ đạt tới bước thứ hai vây quanh một người. người này quần áo hoa lệ là một lão già tướng mạo tầm thường nhưng nhìn lại cực kỳ âm trầm, tham lang đại cung phụng, tu chân tinh của ám hạt tộc cách chúng ta không xa. chúng ta đã tra ra thi thể con bọ cạp phản cổ có khả năng nhất là ở nơi này. Lão giả được mọi người vây quanh thần sắc cao ngạo Hơi gật đầu kêu hánh nói Tốt lắm Nếu việc này là thật thì các ngươi sẽ được không ít lợi ích Lời này vừa thốt lên liền khiến đám tu sĩ bốn phía lộ vẻ vui mừng Nếu người khác nói lời này thì bọn họ cũng không tỏ vẻ vui mừng Không thể che giấu như vậy Nhưng người nói lời này lại là tham lang Những năm gần đây trong điên lạc tinh vực không ai không biết tham lang Tham lang không đi những nơi không có bảo vật Những lời này tu sĩ tại vùng đất điên lạc đều đồng ý Do vậy những lời ít người này đưa cho tuyệt đối không tầm thường Tiên nhị, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website U đi UD.OZG Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1383 Tham Lan Tham Lan này ở vùng đất điên lạc hầu hết tu sĩ đều biết Lai lịch người này thần bí không biết đã xuất hiện ở vùng đất điên lạc từ năm nào tu vi tầm thường chỉ ở khuy nít mà thôi Nhưng người này từ khi xuất hiện đều khiến người ta kinh ngạc Đan dược và pháp bảo xuất ra đều gây nên sóng gió ở vùng đất điên lạc này. Mà tu vi của tham lang tuy không cao nhưng lại cực kỳ rảo hoạt, hơn nữa an hiểu một chút thần thông dược gì thường thường có uy lực vô cùng, lại có pháp bảo phòng ngự mạnh, cho dù là người có tu vi cao hơn muốn bắt người này cũng phi thường khó khăn. Nhất là người này lại an hiểu một loại thần thông bỏ chạy thoáng một cách là tốc độ có thể tăng tới gấp 97 lần Người tầm thường căn bản không thể truy kích nổi hắn Tham lang này lại cực kỳ cẩn thận thường thường thấy tình thế hơi không ổn là không chút do sự bỏ chạy Do đó hắn rất ít khi gặp phải nguy cơ Thời gian trôi qua Tham lang này không biết vì nguyên nhân gì tu vi tăng trưởng ổn định, chẳng ai hay biết đã trở thành tu sĩ tỉnh biết, thần thông dụng gì khó lường. Dần dần cũng có một số cường giả trong các tộc lạc ở vùng đất điên lạc nổi lên lòng tham với tham lang triển khai đuổi giết hắn. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng tham lang hẳn phải chết thì lúc này hắn liền xuất ra rất nhiều pháp bào chưa bao giờ thi triển. Mỗi một dạng pháp bảo đều có thần thông kinh thiên động địa, khiến cho ba tu sĩ toái miết đuổi giết hắn bị pháp bảo của tham lang gây thương tích. Trong ba người không ngờ còn có một người bị giết chết, hai người còn lại trọng thương bỏ chạy. Việc này đã gây nên một cơn sóng lớn trong vùng đất điên lạc. Đây là việc quá mức khó tin. Một tu sĩ tỉnh biết không ngờ dưới sự đuổi giết của ba tu sĩ toái miết đã không chết. Ngược lại còn giết được một người Tên tuổi tham lang lập tức như một cơn cuồng phong lan đi Nổi xanh hiển hách trong vùng đất biên lạc này Nhưng hắn cũng bị tộc lạc có tu sĩ toái miết bị giết phẫn nộ Tộc lạc này tuy không có trưởng lão của lạc sinh hội Nhưng thực lực cũng rất mạnh Vì giết tham lang tộc này phái ra một tu sĩ đại thần thông tu vi đạt tới thiên nhân để nhất suy Tu sĩ thiên nhân để nhất suy đuổi giết một tu sĩ tình niết Chuyện này dường như là mảnh hổ giấm một con kiến dưới chân Việc này lúc bây giờ cực kỳ oanh động Nhưng ngay khi mọi người cho rằng tham lang khó thoát khỏi tai kiếp này Thì trên người tham lang lại một lần nữa xuất hiện kỳ tích Tham lang lại xuất ra đủ loại pháp bào Trong số đó có một pháp bảo mà nghe đồn là một pho tượng bị tàn phá. pho tượng này vừa xuất hiện cả vùng đất điên lạc liền có mây mù ầm ầm cuồn cũng bao phủ cả tinh vực. Rất nhiều tiếng động như tiếng suýt gào kinh thiên động địa từ Thái Cổ vang lên. Tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy dưới uy lực của pháp bảo này không ngờ bị diệt tuyệt. Nếu chỉ như thế thì thôi nhưng luồng lực lượng này lại chấn kinh tất cả tu sĩ thiên nhân suy kiếp ở vùng đất điên lạc. Luồng lực lượng này đủ để hủy diệt tu sĩ để tam suy. Cho dù là đệ tứ suy thì cũng dễ dàng bị lực lượng này làm trọng thương. Chỉ là chẳng ai biết tham lang ngoài pháp bảo này thì còn có pháp bảo mạnh hơn nữa hay không. Dù sao thì pháp bảo trên người tham lang cũng tầm tầm lớp lớp. Những pháp bảo như vậy đi vượt qua sự tưởng tượng của mọi người thậm chí cả bản thân họ không thể nghĩ ra là trong thiên địa này lại có thứ bảo vật có thể do tu sĩ tình biết sử dụng mà giết nổi tu sĩ thiên nhân suy. Sau trận chiến này Tham lang liền biệt tích. Nghe đồn là điên lạc đại đế đối với hắn rất coi trọng tìm kiếm Tham lang Tham lang lại nhân cơ hội dân lên một thứ pháp bảo. Điên Lạc Giải Đế sau khi nhận lấy liền ban cho hắn đan dược để cao tu vi. Vài năm sau, Tham Lang lại một lần nữa xuất hiện trước thế nhân tu vi bát đạt tới phái Niết Trung Kỳ. Lần này hắn xuất hiện khiến cho tu sĩ thiên nhân để ứng suy ở vùng đất Điên Lạc trung chú ý. Âm thầm có một tu sĩ thiên nhân đệ tử suy tham đồ vật của người này, ra tay cướp đoạt, cuối cùng trọng thương rời đi kể từ đó cái tên Tham Lang lại một lần nữa vang dội ở nơi này, không có bất cứ người nào dám có chủ ý với hắn nữa. Sần sần bảo vật của Tham Lang cũng được truyền ra. Mà Tham Lang trừ thần thông pháp bảo ra thì còn có một loại bản lãnh. Thế là nơi hắn xuất hiện thì nơi ấy nhất định có thiên tài địa bảo xuất hiện. Mặc dù chỉ là một tinh cầu hoang di Nếu hắn xuất hiện thì cũng có thể tìm ra bảo vật khiến mọi người khiếp sợ. Chính bởi vì vậy nên lời đồn tham lang không đi tới nơi không có bảo vật liên truyền ra càng rộng. Mà tham lang trừ pháp bảo và thiên phú tìm kiếm các loại bảo vật thì còn có một điểm nhịn lân. Phàm người nào ở trước mặt hắn lộ vẻ quái gì hoặc nhắc tới đều chịu sự trả thù của người này. nhịn lân của hắn chính là mùi trên thân thể hắn. Tham Lang này không biết tu luyện loại thần thông gì mà hễ ra ngoài đều có số khí sung thiên thường thường ở rất xa đã có thể ngửi thấy, rất lâu không tiêu tan. Hơn 10 tu sĩ vây quanh Tham Lang cũng ngửi được mùi thối không chịu nổi này nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra nửa điểm khác thường thần sắc cung kính. Tốc độ của đoàn người cực nhanh, không bao lâu sau đã thấy được tu chân tinh của án hạ Tộc. Ánh mắt tham lang như điện, nhìn chầm chầm vào tu chân tinh phía xa trong mắt hiện lên vẻ kích động. Hắn năm đó cỡ tử nhất sinh đi tới giới ngoài, dựa vào nỗ lực của bản thân mà có được thành tựu ngày hôm nay cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả pháp bảo những năm gần đây cũng hoàn toàn thay đổi. Trong đó có mấy thứ pháp bảo cơ hồ hắn phải dùng mạng đánh đổi cường đại vô cùng. Hôm nay hắn sớm đã không còn là một tiểu nhân vật ở giới nổi như trước nữa, tất nhiên thân phận cao quý vô cùng. Nhưng làm hắn mất đi một nửa sự hưng phấn chính là khí thối trên cơ thể sống như bóng ma tràn ngập trong lòng hắn. Chính hắn mặc dù cũng không chịu nổi nhưng mỗi khi chứng kiến biểu hiện của những kẻ bên người thì đều nổi giận đùng đùng. Vì để tiêu tan khí thối này hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng mùi thối này tồn tại trong tận nguyên thần đã thâm căn cố đế, hoàn toàn hòa hợp, vô luận hắn làm thế nào đi nữa cũng không thể xua tan đi mùi thối này. Loại thống khổ này hành hạ tham lang tới nay, khiến cho hắn đối với đám người vương lâm thiên vận tử và vọng nguyệt hận tới tận xương tủy thiên vận tử nếu không phải các ngươi năm đó bước ta đi vào la thiên thì ta làm sao rơi vào kết cuộc thê thảm như vậy. còn có vọng nguyệt lão phu thể nhất định phải băm thay người làm vạn đoạn. mà trọng yếu nhất là vương lâm nọ. người này người này chính là khắc tinh của tham lang ta. hắn đoạt đi tất cả pháp bảo của ta đại đỉnh na di của ta thái cổ lôi long của ta. Sơn hà đồ của ta, cả tiên sơn trồ hồn và đủ loại pháp bảo mà ta mất mấy vạn năm sưu tầm đều bị hắn cướp sạch Mỗi lần nghĩ tới đây tham lang đều đau lòng cực độ Nhưng đối với vương lâm ngoài hận ra thì hắn còn có một bóng ma sợ hãi nồng định Sau mấy lần giao thủ với vương lâm, đối với vương lâm hắn cực kỳ kiên kỳ Loại kiên kỵ này càng ngày càng tăng lên đã thành một loại sợ hãi. Dù là tu vi hắn đã được đề cao nhưng sự sợ hãi này không tiêu tan nửa điểm mà ngược lại càng ngày càng đậm. Hắn tự mình không hiểu nổi nguyên nhân nhưng mỗi lần nghĩ tới vương lâm thì tâm thân hắn lại sun lên. Đúng là khắc tinh trong số mình. Trên chu tước tinh pháp bảo thiên nhịp ta nhìn chúng, lại bị người này cuối cùng cướp được ở vùng đất yêu linh rõ ràng tu vi ta cao hơn hắn mà cuối cùng lại bị hắn nuốt thái cổ lôi long của ta. Thái cổ lôi long đó từ nhỏ đã theo ta lớn lên. Nếu giờ còn nó thì ta có thể hoàn toàn sung hợp, luyện hóa trở thành lôi tục. Mà cũng dưới sự bức bách của đám người thiên vận tử kích ta vào la thiên tìm người này Cuối cùng lại bị vọng nguyệt chết tiệt nuốt vào chỗ bài tiết Chịu đủ loại hành hạ, lúc này lại gặp phải vương lâm Hắn cướp đi đại đỉnh, cướp đi sơn hà đồ, cướp đi hết thị của ta Tham lang thường xuyên nhớ lại chuyện cũ, cũng nhớ lại những lần gặp vương lâm Đó chính là nguyên nhân thống khổ của hắn Bảo vật cả đời hắn sưu tầm cuối cùng lại bị vương lâm năm lần bảy lượt cướp sạch hơn nữa còn suyết tử vong. Đối với hắn đó chính là một cơn ác mộng. Hôm nay ta đã thay pháp bảo toàn thân tu vi vượt xa năm đó. Trong pháp bảo còn có những thứ mạnh hơn vô số lần những thứ ta có trước kia. Ta cũng không tin là vương lâm ngươi lại có thể từ dưới nổi lao đến thái cổ tinh thần. Lại tới vùng đất điên lạc này mà đoạt bảo vật của ta Nếu mà lại còn có chuyện như thế thì vương lâm ngươi đúng thật sự là khắc tinh của tham lang ta rồi Tham lang cười lạnh Hắn không nhận thấy là những điều này có thể xảy ra Theo hắn thấy căn bản đây là chuyện không tưởng Vân đổn tục này có bảo vật có thể làm mùi trên thân thể ta tiêu tan Chẳng qua bảo vật này không thể lấy khỏi vân đồn tộc Chỉ có thể trở thành cung phủ vân đồn tộc Từ từ nghiên cứu rõ ràng rồi tính Đến lúc đó thiên địa bao la Ta tùy ý đi lại quả quyết sẽ không đụng tới khắc tinh kia nữa Ý niệm trong đầu tham lang loạn chuyển tràn ngập vấn sự sầu dĩ Nhớ lại cả cuộc đời mình Hắn buôn bá từ tận đáy lòng Pháp bảo năm đó của mình Ôi khắc tinh, khắc tinh trong số mệnh của mình Cũng may lão phu đang ở giới ngoài quả quyết sẽ không đụng phải khắc tinh kia Nếu không thì toàn thân pháp bảo của ta sẽ lại đổi chủ mất Sự kiên nghị của tham lang đối với vương lâm đến từ cơn ác mộng năm đó Dù giờ phút này tu vi hắn đã cao thì cơn ác mộng vẫn không thể xua tan Mơ hồ vô cùng sợ hãi vương lâm Hắn giống như một cơn chim trúc tên, mặc dù sống sót, mặc dù cường đại lên thậm chí đứng đầu trong các loại chim thì cảnh tượng bị thương năm đó vẫn hành sâu trong lòng hắn cả đời không thể tiêu tan. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng xây cung là trong lòng hắn liền run lên. Đây là một khe hở trong đạo tâm, trừ phi tham lang có thể tự tay giết được vương lâm. Phá hủy cơn ác mộng này nếu không cả đời này hắn chỉ như chim sợ cành cong, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1384 Chim sợ cành cong Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Trong tinh không, vương lâm lao vút đi. Hắn rời khỏi tu chân tinh của long giáp tộc, lấy đi tất cả tích lũy của tộc này. Hiện giờ trong không gian chứ vật của hắn có rất nhiều băng long đan và không ít viêm hỏa dị tinh. Vô số con rối trong đó tu vi cao nhất là một con rối lên tới thiên nhân để nhất suy. Đây là toàn bộ tích xúc của long giáp tộc, lúc này bị tân tộc trưởng giao ra cả. Trong khi phi hành ánh mắt vương lâm lói lên cả đoạn đường vương lâm trầm ngâm, đánh một trận với tư mạng tử. Điên lạc đại đế thần bí đột nhiên xuất hiện cuối cùng cho hắn một cây xanh hiểu thiếu đế. Đại đế nọ rốt cuộc có quan hệ với tư thánh tôn ra sao? Nếu nói có thì hắn là ai? Nếu không thì người này vì mục đích gì lại giúp ta như vậy? Hắn chỉ đưa ta ngọc bội cũng chưa có ý định gặp mặt ta Trong chuyện này còn ẩn chứa bí mật gì Vương lâm cao mày tốc độ càng lúc càng nhanh Người này lúc đầu chỉ nói là ước định trong năm hơi thở Điều này hoàn toàn nằm trong dữ liệu của ta Dù sao thì ta đánh một trận với tư mặc tử rất có khả năng lôi hắn ra Tư mặc tử vì đuổi giết ta mà tới dựa theo quy định của vùng đất điên lạc thì nhất định sẽ bị trừng phạt đuổi khỏi vùng đất điên lạc nhưng đại đế này không ngờ lại giết chết phân thân của Tư Mặc Tử nếu chỉ là đuổi đi thì còn nói được nhưng ra tay giết người mà nói thì không thể nghi ngờ gì nữa đó là biểu thị thái độ dù sao thì Tư Mặc Tử cũng là tu sĩ bước thứ 3 đại đế thể hiện thái độ này chính là cho Trường Tôn Hội xem Rất hiện nhiên là trong năm hơi thở này đại đế đã thay đổi ý nghĩ Mới đầu hắn chỉ có ý định đứng nhìn Nhưng cuối cùng lại tự mình tham dự vào Về chuyện này rốt cuộc còn có điều gì bí ẩn Khiến hắn phải thay đổi ý nghĩ Vẻ trầm tư trong ánh mắt vương lâm càng dày đặc, Đang tiến về phía trước đột nhiên thân thể hắn xứng lại Hắn nghĩ tới một khả năng Ta có năm đạo bổn nguyên lực Điên lạc đại đế này tu vi cao thâm, rất có khả năng đã nhìn ra. Hoặc là khi ta thi triển, viêm hỏa dị tinh thì đã lộ ra hỏa bổn nguyên lực. Nếu đại đế này có liên quan tới tứ thánh tông thì hiển nhiên liếc mắt một cách có thể nhìn ra ta là chu tước. Có lẽ chính điều này khiến hắn thay đổi ý định. Chẳng qua tất cả đều chỉ là phỏng đoán của ta chưa biết sự thật thế nào. Mà hắn thông qua sứ giả nọ truyền khẩu dụ trừng phạt tộc trưởng Long Giáp tộc cũng là cảnh cáo ta. Ba tháng sau là lúc lạc sinh hội tuyển trưởng lão, muốn ta tới đó. Việc này hơi dụ dị. Ba tháng sau mình phải đi một chuyến, xem rốt cuộc điên lạc đại đế này có mục đích gì. Ánh sáng trong mắt vương lâm ló lên thu hồi tâm tư bước về phía trước thi chỉnh xúc địa thành thốn đi thẳng về phía tu chân tinh của án hạt tộc. Đoàn người tham lang có tốc độ cực nhanh, khoảng cách tới tu chân tinh của án hạt tộc đã rất gần. Hơn một ngàn đảo cầu vòng cao thét tạo nên một cơn sóng gọn quét ngang qua tạo thành tiếng động kinh thiên thẳng tới tu chân tinh của án hạt tộc. Một lát sau... Hơn một ngàn đảo cầu vồng này phủ xuân. Mấy trăm tu sĩ đi trước tiến tới như trẻ tre trực tiếp phá tan tầng cương phong của tu chân tinh, lao thẳng xuống dưới. Tham lang được mọi người vây quanh thần sắc ngạo nghễ, cất bước đi xuống. Trên tu chân tinh của ám hạt tộc thiên địa biến sắc, phong vân xoay cơ hơn u i e nơi nơi cả bầu trời dường như bị người ta sạch ra một khe hở lớn từng đạo kiếm quang từ trong đó gào thét lao ra tất cả tu sĩ trên tu chân tinh này sắc mặt đều đại biến nhìn bầu trời khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ thiên địa ầm vang theo kịch biến trên bầu trời đại địa run rẩy dường như dưới uy áp tỏa ra không ngừng của đám tu sĩ mà không thể thừa nhận nổi vùng đất mới của ám hạc tộc bên ngoài đồng phủ của Vương Lâm. Giờ phút này Trung Đại Hồng đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về mấy tộc nhân của ám hạc tộc săn dạy. Phía sau Trung Đại Hồng là lào giả họ Trương, thần sắc hơi cung kính, lại có chút tự đắc. Nhất là khi thấy đám tộc nhân án hạt tộc tu Vi cao thân dưới sự săn dạy Trung Đại Hồng đều không dám mở miệng, vẻ mặt nghe lời thì trong lòng hắn lại càng thỏa mãn Không phải tôi muốn nói các người Các người tự xem lại mình một chút đi Đã vài ngày rồi phải không? Vài ngày rồi mà để các ngươi dò xét chút tin tức mà cả một cái rắm cũng không dò ra Chủ nhân trở về rồi lúc ấy trách tội thì các ngươi có thể gánh được không? hừ Trung Đại Hồng vung tay áo, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này của hắn lập tức khiến cho mấy tộc nhân án hạt tộc trước mặt mặt mũi tái nhợt. Một người trong đó do sự ôn quyền mở miệng nói. Chuyện này! Hắn chưa kịp nói xong thì sắc mặt đã đại biến, ngẩng phất đầu nhìn bầu trời. Trong nháy mắt này tất cả tộc nhân án hạc tộc đều ngầm đầu lộ vẻ khiếp sợ. Tộc trưởng án hạc tộc đang ngồi phổ ngạc ở sơn tốc bên ngoài động phủ của Vương Lâm. Hắn theo lời Vương Lâm trở về trước, giờ phút này mở bừng đôi mắt, lộ vẻ hoảng sợ thân thể nhoáng lên một cách liền bay lên không trung. Trung Đại Hồng cũng sườn sốt, ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa nhìn thấy cảnh tượng trên trời sắc mặt hắn tái nhợt lộ vẻ hoảng sợ. Lào xả họ trương bên cạnh lại càng hít sâu một hơi đứng sững ra ở đó. cả bầu trời tràn đầy sóng gợn dường như hóa thành biển cả trào sơn con sóng ngập trời. từng đạo kiếm quang từ xa xa bay tới liền mạch sáng xuống trong tiếng gào thét ầm ầm. Tiếng động này lúc đầu còn yếu ướt nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên kinh thiên động địa đồng loạt siết gào. Vân độn tộc tới đây tìm vật, sử dụng tu chân tinh này ba tháng Toàn án hạt tộc lập tức nhanh chóng rời khỏi đây, không có ngoại lệ. Một tiếng gầm nhẹ từng trong hơn ngàn đạo kiếm quang như cầu vồng trên bầu trời truyền ra, hóa thành tiếng động âm điên cuồng vang vọng khắp thiên địa. Vân đồn tộc các ngươi muốn làm gì? Ám hạt tộc chúng ta tuy nhỏ nhưng vẫn là một tộc lạc của lạc sinh hội. Các ngươi, sắc mặt tộc trưởng ám hạt tộc đại biến ở giữa không trung lập tức mở miệng nói. Nhưng không đợi hắn nói xong, một tiếng hừ lạnh từ trên trời cao giáng xuống. Nhiều lời. Tiếng nói này lạnh như băng, lập tức áp đảo hết tất cả âm thanh, gió ràng rơi xuống mặt đất. Từ trong hơn một ngàn tu sĩ bầu trời đi ra một người. Người này vừa xuất hiện tu vi liền vận chuyển. Một mùi thối nồng nạp tràn ngập khắp bốn phía, lập tức khiến cho tộc trưởng ám hạt tộc lùi lại mấy bước. Thất thanh nói, tham lang. Mùi thối nãy rất nồng thật lâu không tiêu tan bao phủ cả mặt đất Lập tức có một số tộc nhân ám hạt tộc suýt nôn mửa Tu vi của Trung Đại Hồng không đủ lại càng không biết thân phận của tham lang hít phải một hơi thối này lập tức nôn mửa Hắn vừa nôn ra liền khiến cho sắc mặt tham lang cực kỳ âm trầm Hắn vung tay áo lập tức thiên địa biến sắc Một cây quạt lớn đột nhiên xuất hiện, cây quạt này có quan mang lưu chuyển. sau khi xuất hiện liền vung mạnh về phía trước một cái, tiếng đồng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, vô số ngọn núi sụp đổ, ngay cả động phủ của vương lâm trong nháy mắt cũng tan tành. Hơn trăm tộc nhân của án hạt tộc dưới cuồng phong này cũng không thể chống cự cả đám người phun máu tươi thân thể như một chiếc lá khô bị gió cuốn đi, hung hăng ném về phía sau. Tộc trưởng án hạt tộc đau khổ giấy rua nhưng thân thể không tự chủ được bị cuốn nuôi lại phía sau. Mặt đất sụp đổ, bầu trời như bị xé rách Lão già họ trương phun một ngụm máu tươi liền trực tiếp hôn mê thân thể bay đi thật xa. Không còn thấy tung tích Một quạt này làm rung động tất cả tu sĩ ở nơi này Trung đại hồng bị một lực lượng mạnh mẽ lôi đi trực tiếp kéo tới trước mặt tham lang Càng tới gần tham lang, khí thối càng nồng đậm Trung đại hồng bị mùi này tràn vào mũi, sắc mặt cực kỳ khó coi Thối lắm sao? Tham lang nhìn chầm chầm vào trung đại hồng, chậm rãi mở miệng Không thối hôi thối. Tâm thần trung đại hồng run rẩy, vội vàng chịu đựng mùi thối, sau khi nói xong còn sợ đối bề, hơ u vi quy quy to, nơ cơ không tin, lập tức cắn răng hít sâu vào một hơi, khuôn mặt lộ vẻ say mê. Chẳng qua hít một hơi này lại càng khiến mùi thối xộc vào mũi nồng nặc, khiến cho hắn lại nôn mửa một lần nữa. Mắt thấy tham lang hiện lên sát khí. Trung Đại Hồng lập tức gắn gượng thép to. Chủ nhân của ta Tu Vi Thông Thiên. Ngươi nếu giết ta thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Tộc trưởng ám hạt tộc ngay cả một thức thần thông của chủ nhân ta cũng không tiếp được. Tu Vi ngươi mặc dù cao nhưng không phải là đối thủ của chủ nhân của ta đâu. Tham lang cười lạnh. Chủ nhân của ta đang trên đường trở về, lúc này cũng có thể tới đây. Ngươi nếu dám đồng vào ta thì ngươi chết chắc rồi. Án hạt tộc vì làm ta bị thương mà cuối cùng trở thành nô lệ của chủ nhân ta. Ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Dưới nguy cơ sinh tử này, Trung Đại Hồng có gì liền lập tức phun sạch. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết ông tử, Chuyện được chia sẻ tại website. UĐU CHUYỆN.O SỜ G Huyện 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1385 Chim sợ cành con Mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Tu vi thông thiên Nếu ngươi không nói thì thôi Ngươi đã có chủ nhân thì ta muốn nhìn xem chủ nhân của ngươi có bản lãnh gì Nô tài giám đắc tội với lão phu Chủ nhân cũng có lỗi Kẻ phạm lỗi này đối với lão phu đều phải chết. Tham Lang vung tay phải lên tấm một cỗ lực lượng vào trong cơ thể trung đại hồng, khiến cho trung đại hồng phun máu tươi, toàn thân gần như tan nát, để hắn trên mặt đất cách đó không xa. Nếu chủ nhân của ngươi là người của ám hắc tộc thì lão phu còn không tiện giết ngươi. Nhưng nếu không phải thì ta muốn nhìn thử xem chủ nhân của ngươi có thể khiến ta chết như thế nào. Tay áo tham lang vung lên Lập tức cuồng phong trong thiên địa lại hiện lên Cuốn tộc nhân ám hạt tộc bốn phía đi đuổi họ ra khỏi tu chân tinh Làm xong việc này tay áo tham lang vung lên Hướng về tu sĩ của vân động tộc ở xung quanh kêu hãnh nói Các ngươi chờ ta tiếp chủ nhân của gã nô tài này Cũng để cho các ngươi thấy một chút pháp bảo của tham lang ta Các người có thể thấy được Lão Phu thi triển pháp bảo thì chính là cơ hội lớn trong đời mình của các người. Pháp bảo của Lão Phu trong thiên địa này hiếm có người nào sánh bằng. Cho các người thấy một chút xem Lão Phu lấy pháp bảo giết tu sĩ thiên nhân để nhất suy như thế nào, khiến các người cả đời này khó có thể quên được. Những lời này của Tham lang cực kỳ cuồng ngạo tay phải vung lên, lập tức trước người xuất hiện chín tấm bia đá tang thương. mấy tấm bia đá này vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa biến sắc. hắn lại vung lên một lần nữa, có chín thanh trường kiếm biến ảo xa, tạo nên kiếm khí cuồn cuộn. hắn vừa vung tay một cách liền có thêm một mảnh thanh quang. Thanh quang này rơi xuống đất liền khiến cho mặt đất chấn động trong tiếng động ầm ầm. Nháy mắt trên tinh cầu này liền mọc lên một cây đại thụ. Cây cuối hiện ra dày đặc trong nháy mắt liền hình thành một khu rừng rậm. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ vân đồn tộc phấn chấn tinh thần có thể tận mắt thấy âm lang thi triển pháp bảo là chuyện bọn hắn mơ tưởng đã lâu. Pháp bảo của đại cung phụng tham lang ở vùng đất điên lạc này đã nghe đồn từ lâu Hôm nay ta mới có may mắn được nhìn thấy Nói không chừng có thể cảm ngộ được gì đó Nghe đồn tham lang có thể dùng pháp bảo đánh chết tu sĩ thiên nhân suy hiếp Loại chuyện này chưa gặp bao giờ Lại càng không thể hiểu nổi thứ pháp bảo đó là thứ gì mà lại có uy lực kinh thiên động địa như vậy Hôm nay rốt cuộc ta cũng được thấy rồi. Đại cung phụng tham lang rất nhiều pháp bảo, không ai biết hết được. Lúc này có thể thấy tận mắt thật đúng là may mắn. Đám tu sĩ vân độn tộc bốn phía thần sắc hưng phấn, cung kính vân dạ. Trung đại hồng trên mặt đất ngơ ngác nhìn một màn này, tâm thần hoảng sợ. Hắn không biết thân phận tham lang, nhưng lúc này khi thấy tu sĩ bốn phía nói vậy thì trong lòng vô cùng hồi hộp. Ánh mắt tham lang hãnh diện, tay phải lại vung lên một lần nữa. Lập tức sừng rầm trên mặt đất truyền ra nhưng tiếng xít gào nhẹ nhẹ dường như cả khu rừng này thức tỉnh vậy nhất thời vặn vẹo tạo ra tiếng ầm ầm kinh thiên thể hiện một cảnh tượng khiến tất cả các tu sĩ đều phải hít sâu một hơi một mảng rừng rậm lớn không ngờ lại sống dậy trên mặt đất đây đâu phải là rừng rậm gì rõ ràng là một người so vô số đại thụ tạo thành tất cả các cây đại thụ đều ngưng tụ lại tạo thành một thụ nhân cực lớn chậm rãi đứng lên thân thể thụ nhân này to lớn không thể tưởng tượng nổi, lại có một luồng khí tức cực kỳ cường đại trong nháy mắt trào ra mênh mông. thân thể tham lang nhói một cách liền đứng trên đầu thụ nhân nọ thần sắc càng cuồng nảo. hắn lại sơ tay phải lên một lần nữa, phất về phía trước một cái. lập tức tha âm vang trước mặt hắn xuất hiện một cái khe thật lớn, một cái lò thật lớn từ trong đó chậm rãi xuất hiện lơ lửng một bên, thiên hoàng lô, đây chính là thiên hoàng lô chí bảo của tham lang. nghe đồn năm đó tham lang tô vi còn ở tỉnh Niết chính là dùng thứ bảo vật này trong sự truy kích của ba người toái Niết mà phản kích chết một người, làm trọng thương hai người còn lại. tay phải tham lang lại vung lên một lần nữa, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Hắc vụ đột nhiên xuất hiện, nhúc nhích trực người hắn cuối cùng nhanh chóng co rút lại, hóa thành một cây trường thương. Cây trường thương này do sương mù tạo thành, vừa xuất hiện liền lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại pháp bảo này vừa xuất ra liền khiến cho tu sĩ bốn phía rung động không thôi, ánh mắt nhìn về phía tham lang càng lộ vẻ kính sợ. Ngay cả Trung Đại Hồng trong lòng cũng vô cùng bối rối, lộ vẻ khổ sở. Tham Lan rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Dưới ánh mắt này hắn có thể quên đi mùi thối trên người, có thể quên đi mối buộc và bóng ma sợ hãi đối với vương lâm năm đó. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô số pháp bảo của Lão Phu. Những pháp bảo cường đại chính thức Lão Phu còn chưa xuất ra. Pháp bảo của Lão Phu vô số uy lực cực mạnh có thể so sánh với tu sĩ bước thứ ba. Các người coi như hôm nay may mắn, cẩn thận mà quan sát, xem tu sĩ thiên nhân suy kiếp trước mặt Lão Phu có thể trụ được mấy hơi thở. Tiếng nói tham lang vang vọng, ầm ầm dậy sóng, khiến cho tu sĩ bốn phía hưng phấn vô cùng, rất mong đợi trận chiến. Sắc mặt trung đại hồng trắng bịch trong lòng hiện lên sự hối hận vô vùng thầm nghĩ Xong rồi Xong hết rồi không ngờ người này có nhiều pháp bảo như vậy Trông có vẻ cường đại lắm Cứ nhìn vẻ mặt của đám người bốn phía thì người này cũng xít cả tu sĩ thiên nhân di hiếp Là người cực kỳ nổi danh ở vùng đất điên lạc này Xong rồi Xong hết rồi Trong lúc này thì đột nhiên thổ nhân khổng lồ to phiến rừng rậm tạo thành đột nhiên ngẩng phất đầu, ánh mắt lộ ra thanh quang ngập trời. Tham Lang với thần sắc cao ngạo cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Pháp bảo bốn phía của hắn âm âm chấn động, mơ hồ có dấu hiệu mở ra. Đám tu sĩ vần quanh trở nên kích động, đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi được chứng kiến tham lang thi triển pháp bảo dưới ánh mắt tập trung của mọi người giờ phút này bầu trời có gần sóng quanh quẩn từ trung tâm của gần sóng chậm rãi lộ ra một thân ảnh thân ảnh ấy song dòng giờ phút này mơ hồ hiện ra nhưng lại có một cảm giác lạnh luồng tràn ngập thiên địa thần sắc tham lang cực kỳ kiêu ngạo Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh kia thì thân thể kịch chấn động từ hai mắt co rút mạnh, tâm thần chấn động, ánh mắt lộ vẻ không thể tin theo tiềm thức vuốt vuốt hai tròng mắt cẩn thận nhìn. Vừa nhìn lại một lần nữa, sắc mặt hắn đại biến. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được là lại có thể thấy vương lâm căn nguyên của nỗi sợ hãi của hắn người đã cướp đi tất cả pháp bảo của hắn trở thành cơn ác mộng không thể phua tan của hắn ở nơi này. đây, đây không có khả năng nhất định là ta hoa mắt. tâm thần tham lang ầm vang trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt nhẹp trong lòng sóng gió ngập trôi cả người run rẩy không ngừng. thân ảnh nọ rõ ràng hơn. Sau đó tham lang nhìn lại một lần nữa thì trong tâm thần hắn dường như có trăm vạn lôi đình ầm ầm nổ vang Khiến hai mắt hắn mở to, lộ vẻ không thể tin Cảnh tượng như ác mộng trong ký ức lại một lần nữa bộc phát Thái cổ lôi long bị đoạt, đại đỉnh na dị bị cướp, sơn hà đồ bị lấy đi, đồ hồn sơn bị đoạt Tất cả các pháp bảo khác đều bị lấy sạch Ký ức này như thủy triều bộc phát trong lòng hắn Khiến toàn thân hắn lúc này bị bao phủ trong kinh hãi. Hắn Là hắn Hắn sao lại có thể ở nơi này Không có khả năng Không có khả năng Không thể có khả năng Hắn ở dưới nội Sao lại có thể xuất hiện ở dưới ngoại Khắc tinh Hắn là khắc tinh của ta Hắn biết được ta có một thân pháp bảo nên tới cướp đoạt Hết thảy mọi chuyện diễn ra trong tích tắc Ngay lúc thân ảnh kia hiện rõ Bước đửa bước về phía trước tu sĩ bốn phía còn đang kích động Chờ mong được chứng kiến Tham lang lấy pháp bảo giết chết đối phương trong nháy mắt Tham lang hét lên một tiếng Âm thanh thể lương kinh thiên động địa Hắn hầu như không chút do sự Không chút nghĩ người lùi mạnh Về phía sau tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát Nguyên lực trong cơ thể tăng tốc vận chuyển Tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần Tốc độ lùi lại cực nhanh Mắt thường không thể thấy rõ Thần thức cũng không thể tập trung Đột ngột bỏ chạy Hắn bỏ chạy cực nhanh Không thể hình dung nổi Như chim sợ cành cong Thậm chí pháp bảo đã xuất ra Cũng không kịp thu hồi Bỏ của chạy lấy người Cảnh tượng này quá đột ngột Khiến cho tu sĩ bốn phía Và trung đại hồng đều sưởng sờ Đại cung phụng tham lang đang thi triển thần thông gì thế? Tốc độ của hắn thật nhanh, đảo mắt đã không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ là muốn xuất ra pháp bảo cường đại gì sao? Hắn vừa rồi thét lên chói tai như vậy, hình như... Hình như hơi không hợp lý, dường như gặp phải điều gì rất đáng sợ. Ta... ta cảm thấy hình như đại cung phụng tham lang đang chạy trốn. Trốn!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 Vương Lâm chưa bao giờ ngờ được là ở thái cổ tinh thần lại có thể thấy tham lang. Trong trí nhớ của hắn tham lang hẳn là phải chết rồi mới đúng chết ở trong vòng Việt Nam đó, đã hoàn toàn bị diệt tuyệt. Lúc này ở thái cổ tinh thần trong nháy mắt khi ấy tham lang, với định lực của Vương Lâm cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Nhìn lại thì đã thấy tham lang chạy trốn không còn bóng dáng, chỉ còn lại hơn ngàn hưu sĩ đang tụ tập trợn mắt há mồm. Ánh mắt lói lên, vương lâm nghĩ ngợi. Với tu vi của tham lang thì tuyệt đối không thể lao ra khỏi phong giới đại trận, nhưng hôm nay đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Mà tốc độ tham lang bỏ chạy cực nhanh, khiến cho vương lâm cũng phải sưởng suốt chỉ trong nháy mắt đối phương đã trốn khỏi tu chân tinh này, thậm chí cả mấy thứ pháp bảo trên mặt đất hắn cũng không kịp lấy. Thủ nhân trên mặt đất do sần sẩm biến thành ngơ ngác đứng đó. Mất đi sự điều khiển của tham lang, nó cũng không chút bất cứ lực hủy diệt gì nữa. Bên cạnh thủ nhân còn có cái lò tổng lồ, từ đó lan xa khí tức tang thương, làm cho người ta chưa tới gần đã cảm nhận được uy áp kinh khủng. Một bên còn có trường thương do sương mù màu đen tạo thành, nó cũng không hoàn toàn ngưng tụ thành hình mà sương mù ở trường thương không ngừng chuyển hóa thường thường chỉ trong một nhịp thở sẽ chuyển hóa không dưới trăm lần. Trung quanh còn có 9 tấm bia đá khổng lồ, dường như hợp thành một trận pháp, phát xa quanh, hình thành một tầng phòng hộ tinh tế. Mà bên ngoài còn có 99 thanh phi kiếm đang xoay tròn từng đạo kiếm khí gào thét liên tiếp như vô số kiếm long kinh thiên động địa. Nhìn những bảo vật này, vương lâm hít sâu một hơi đồng tử co lại. Tham lang này, nhiều năm không gặp, không ngờ lại có nhiều pháp bảo như vậy. Vương lâm liếm liếm môi thân thể bước từng bước về phía trước, không thèm nhìn cả ngàn tu sĩ một cái. Tay phải dơ lên hung hăng chụp xuống. Lập tức một đại thủ hư ảo hiện ra bao phủ xuống. 99 thanh phi kiếm liền run dày, dường như đại thủ do Vương Lâm biến ảo ra tràn ngập lực hút trực tiếp hút toàn bộ 99 thanh kiếm này. Sau khi bắt được 99 thanh phi kiếm, Vương Lâm há mồm phun ra một lùng nguyên thần tinh khí, hóa thành cuồng phong bao vẫy 99 thanh phi kiếm này. Những tiếng bang bang vang lên, tất cả thần thức ấm ký của tham lang đều lập tức tan tành. Trong nháy mắt khi thần thức của tham lang bị mạnh mẽ xóa đi, ở trong tinh vực cách rất xa tu chân tinh này, thần sắc tham lang đầy hoảng sợ, vội vã bỏ trốn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy vương lâm trong đầu tham lang không còn ý niệm nào khác, ngay cả chút ý nghĩ phản kháng cũng không thể nổi lên. Lập tức bị sự sợ hãi đối với vương lâm chiếm cứ thể xác và tinh thần thân thể không kịp để đại não tự hỏi, liền triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng bỏ chạy. Hắn còn lo tốc độ chậm, hành động chậm thì sợ rằng tất cả pháp bảo sẽ như năm đó bị đối phương cướp sạch. Tất cả đối với hắn chỉ trong nháy mắt. Lúc này khi tiến tới nơi này, cả người hắn dường như bừng tỉnh thân thể xứng lại, đứng ở trong tinh không thần sắc đầy do dự. Lão tử hiện giờ tu vi so với năm đó cao hơn vô số lần, có thể nói là tiếp cận với thiên nhân suy hiếp, pháp bảo lại càng nhiều hơn năm đó, mạnh hơn năm đó, dù là tu sĩ thiên nhân suy hiếp lão tử cũng dám đánh một trận chỉ một tên tiểu bối Vương Lâm này lão tử sao phải chạy trốn. Tham Lang cắn răng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi liền phẫn nộ. Hắn không phẫn nộ Vương Lâm mà phẫn nộ bản thân. Lão tử không chạy, trở về giết chết Vương Lâm này trả mối hận năm đó. Ánh mắt tham lang lộ ra sát khí, đang muốn chuyển hướng quay lại thì đột nhiên lúc này sắc mặt hắn ầm ầm đại biến thân thể xứng lại đồng tử hai mắt co rút Thần thức trên 99 thanh phi kiếm không ngờ bị mạnh mẽ xóa đi Đáng chết, vương lâm này hiện giờ rút cuộc có tu vi gì mà có thể mạnh mẽ xóa bỏ thần thức lạc ấm của ta Thân thể tham lang lập tức sừng lại, sắc mặt âm trầm như nước Giờ phút này hắn lại nhớ tới cơn ác mộng năm xưa Ý niệm trong đầu điên cuồng vận chuyển tham lang rầm mạnh chân Vẫn chưa lùi lại mà đi thẳng tới tu chân tinh của Vương Lâm Chỉ là hắn đi được ba bước thì lại xứng lại một lần nữa Sắc mặt tái nhợt hơn lộ vẻ khiếp sợ Thần thức lạc ấm trên hồ bốt cửa bi không ngờ Không ngờ cũng bị mạnh mẽ xóa sạch Hồ cốt cửu bi này là ta tại một cổ mộ thần bí, mấy vạn năm không có thần thức lưu lại, bị thần thức lạc ấm của ta đặt lên đã hoàn toàn xung hợp, tuyệt không phải là người tầm thường có thể xóa nổi. Này, mới qua bao lâu mà hắn lại có thể xóa được thần thức của ta trên đó? Tham Lang Do Dự Hắn mơ hồ có cảm giác tu vi của đối phương tuyệt không đơn giản. Đáng hận là ta vừa rồi chạy trốn quá nhanh Căn bản không kịp xem tu vi của vương lâm kia Nhưng dù là cốt bi và phi kiếm bị hắn cướp Thì thiên hoàng lô và vụ ma thương còn có tám thiên một linh của ta Hắn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn lấy được Hôm nay lão tử liều một phen Thần sắc tham lang dữ tợn, Vọt đi quay ngược lại đường vừa đào tẩu Chỉ là Gần trong thời gian ba nhịp thở Tham lang đang lao đi cơ thể đột nhiên ầm một cách lại xuất hiện cả người phun máu tươi Sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt kịch biến Vụ ma thương Bị hắn thu, Thần sắc tham lang hoàng sợ Sự sợ hãi như thủy triều tràn ngập trong tâm thần Hoàn toàn bao phủ lấy hắn Giờ phút này hắn không còn ý định quay lại tìm vương lâm gây phiền toái nữa Ý nghĩ điên cuồng bỏ chạy vừa nãy lại một lần nữa chiếm cứ tâm thần hắn Không cần phải nghĩ lời Tham lang lập tức xoay người hướng về phía xa xa Dùng tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần ầm ầm lao đi Khắc tinh, khắc tinh của ta Vương lâm đáng chết chém ngàn đao này Hắn đúng là sát tinh cả đời ta Trong lòng tham lang tràn đầy khổ sở Lộ vẻ không cam lòng và phẫn nộ vô cùng trong đó lại càng có một sự oan ức. Năm đó hắn thật vất vả mới chạy ra khỏi phong giới đại trận trải qua cửa tử nhất sinh, suốt cuộc dựa vào đại cơ duyên đổi được một thân pháp bảo chí cường, vốn tưởng rằng đủ để kinh thiên động địa Trên thực tế thì tại vùng đất điên lạc này hắn cũng đã làm được như thế. Chỉ là cuộc sống sung sướng của hắn không kéo dài được bao lâu, lúc này khiến hắn gặp phải vương lâm. Tham lang đau khổ tử tận trong tim, vừa bỏ chạy vừa gầm thét sần dữ. Nhưng sau đó tham lang đang giết gào thì thân thể lại run lên, một lần nữa phun máu tươi thân thể lào đảo, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Khắc tinh đáng chết ngàn đau, vạn đau. Ngay cả thiên hoàng lô của ta cũng bị cướp rồi. Thiên hoàng lô của ta. Trong lòng tham lang đau đớn, phảng phất như có một bàn tay đánh thẳng vào ngực, trực cả huyết ra. Ngàn lần vạn lần không nên làm trò trước mặt tu sĩ vân đổn tộc kia, xuất ra nhiều pháp bảo như vậy. Nếu chỉ lấy một thứ hoặc là không lấy ra thứ gì. Tham lang rất hối hận. Sắc mặt trắng bệch, vừa giống giận vừa bỏ chạy Tốc độ bỏ chạy của hắn rất nhanh Trong nháy mắt đã cách tu chân tinh của vương lâm rất xa Hướng về sâu trong vùng đất điên lạc đi tới Trên tu chân tinh của ám hạt tộc Đại thủ che trời của vương lâm quét ngang Liên thu chín tấm bia trường thương hóa vụ Cùng với cái lò khổng lồ rồi Ánh mắt lại rơi vào thủ nhân rất lớn trên mặt đất Tham lang lần này cầm bảo vật tới so với bảo vật năm đó cường đại hơn vô số lần. Chỉ cần 99 thanh phi kiếm này là có thể đánh khắp giới nổi năm đó. Còn có 9 tấm bia kia nữa, giống như từ xương cốt biến thành trong đó ẩn chứa khí tức rất mạnh. Quan trọng nhất là trường thương hóa vụ này bên ngoài không ngờ lại có khí tức của cổ ma. Khí tức này lộ vẻ tan thương. Sợ là đã trải qua ít nhất mấy vạn năm rồi Thậm chí là còn nhiều hơn nữa vì phần cách lò kia cũng tuyệt đối không đơn giản Phương pháp tham lang lưu lại thần thức căn bản là không đúng Giống như cổ thần đại đỉnh chỉ điều khiển được một chút mà thôi Trên thực tế cách lò này có quan hệ lớn lao với cổ yêu Bên trong nó không có yêu khí nhưng ta lại có thể mơ hồ cảm nhận được Vật này có liên quan tới cổ yêu Ánh mắt vương lâm lóe lên đại thủ che trời lại ầm ầm hạ xuống thẳng tới thủ nhân không có người điều khiển đang đứng ngơ ngác trên mặt đất ầm một tiếng bàn tay vương lâm đã rơi trên người thủ nhân Một cái vỗ này khiến thủ nhân phát ra tiếng ầm vang nhưng vẫn chẳng di động mảy mi Ngược lại bàn tay của Vương Lâm lại bị bắn ngược lên Có một luồng khí tức màu xanh từ trên người thổ nhân lan ra đánh tới Không ngờ lại có thể làm cho bàn tay của Vương Lâm chấn động ầm một tiếng sụp đổ, tứ phân ngũ liệt Sắc mặt Vương Lâm lói lên vẻ vui mừng Hắn không ngờ là thổ nhân này lại ẩn chứa lực phòng hộ Với một trường vừa rồi của hắn có thể đánh chết một tu sĩ toái niết Vậy mà thổ nhân này lại chẳng tổn thương gì, ngược lại có thể phản kích. Phải biết rằng đây là dưới tình huống pháp bảo không có người điều khiển. Nếu có người điều khiển thì uy lực của bảo vật sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đại bộ phận bảo vật của ta đều tới từ tham lang. Tham lang này thật sự có đại cơ duyên, là con cưng của thiên đạo bảo vật vô số, đủ để rung động tất cả tu sĩ. Vương Lâm há mồm phun ra nguyên thần tinh khí, hóa thành một tấm lưới ánh sáng thật lớn trực tiếp bao phủ lấy thổ nhân, sau đó vung tay áo, lập tức cuốn luôn thổ nhân vào không gian chứ vật. Làm xong hết thảy, Vương Lâm xoay người nhìn cả ngàn tu sĩ đã bị hành động của hắn khiến tâm thần xung động, thử lạnh một tiếng, tay phải dơ lên. Trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một ngọc bội. Các người có nhận ra vật này hay không? Cả ngàn tu sĩ bốn phía lập tức có một lão giả trong nháy mắt khi nhìn thấy tấm ngọc bội Thân thể ầm ầm run lên, vẻ mặt không thể tin, ngay lập tức bước lên cẩn thận quan sát Sau khi nhìn thoáng qua mặt liền xám như cho tàn, thất thanh nói Đế lệnh Khi ta chưa trở về, các người một người cũng không được rời đi toàn bộ chờ ở nơi này Vương lâm lạnh như băng nói, một ngón tay chỉ về phía trung đại hồng đang hưng phấn đứng cách đó không xa. Nghe theo lệnh người này, sau khi phân phó xong thân thể vương lâm nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía chân trời cất bước liền hiện lên sóng gợn, thân ảnh biến mất. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyền 9 đỉnh cao vân hải chương 1387 đầu mối trong tinh không vùng đất điên lạc tham lang hóa thành một đảo tàu rồng điên cuồng bỏ chạy dọc đường đi thầm mắng với liên hồi tựa hồ chỉ có vậy mới khiến hắn dễ chịu được một chút Nếu không thì một khi nhớ tới chuyện Pháp bảo bị người ta cướp đi hắn sẽ đau lòng tới phát điên mất. Giờ phút này vừa lao nhanh đi tinh không phía trước tham lang đột nhiên có sóng gần quanh quẩn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy gần sóng này, sắc mặt tham lang đại biến, không bút do dự chuyển hướng, tay phải dơ về phía trước. Lập tức liền có một phiến lá khô lớn bằng ba bàn tay xuất hiện. Phiến lá cây này vừa xuất hiện liền bị tham lang lập tức cầm lấy, hung hăng vứt về phía sóng gần giữa tinh không. Nhất Diệp Phong Thiên Phiến lá khô vàng này thoạt nhìn thì rất tầm thường, không có bất cứ sự thần kỳ nào nhưng trong nháy mắt khi nó rơi vào trong sóng gần thì liền có ánh sáng vào từ đó bộc phát ra. Một lực phong ấm minh mông tràn tới đột nhiên phiến lá khô vàng kia dường như được phóng đại lên vô số lần trực tiếp khắc vào tinh không, vây kín sóng gần kia, mặc cho nó sải du thế nào cũng không thay thoát khỏi phạm vi của lá cây. Tham Lang sau khi ném lá cũng không dám nhìn kết quả mà thân thể nhón lên, dưới hai chân liền hiện lên ánh sáng màu tím, chợt hóa thành hai luồng sương mù màu tím, sương mù này cuồn cuộn quay cuồng mơ hồ truyền ra tiếng suýt gào thê lương, lại hình thành hai ma ảnh màu tím thật lớn. Hai ma ảnh này không ngờ lại có hình dáng của cổ ma. Sấm lên hai ma ảnh trong tiếng gào thét tốc độ của tham lang lại nhanh hơn trước mắt một cách liền biến mất. Thân ảnh hắn vừa biến mất thì từ trong sóng gần bị lá cây phong ấm trong tinh không, vương lâm bước ra. Thần sắc hắn âm trầm. Sau khi xuất hiện tay phải liền vung lên đánh về phía trước một cái ầm một tiếng, hữu huyền của vương lâm đã cách không pha chạm với lá cây phong ấm Tạo nên tiếng chấn động đinh tai Nhưng lá cây kia lại chẳng hề di động mảy may Một lực phản chấn mạnh mẽ đánh trở lại vương lâm Đây là thứ lá cây gì? Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại Vẫn chưa tấn công tiếp mà bước về phía sau một bước thân thể dung nhập thiên địa, không đi từ nơi này mà vòng qua lá cây truy đuổi tham lang. Sau lúc vương lâm rời đi, sóng gợm tiêu tan, lá cây kia chợt lói lên ánh sáng vàng cũng biến mất. Tham lang trong tinh không phóng đi, hai ma ảnh dưới chân truyền ra tiếng gầm thét, khiến cho tốc độ của hắn mắt thường không thể thấy nổi. Đang lao đi thì thần sắc hắn lại biến đổi, tay phải sơ lên trong lòng bàn tay lại xuất hiện phiến lá khô vừa vắt lúc này. Nhìn lá cây trên mặt tham lang lộ ra một tia đắc ý. Nhất diệt phong thiên của lão phu dù là tu sĩ thiên nhân để ngũ suy muốn phá vỡ cũng phải tốn một phen công phu. Ta không tin là tu vi của vương lâm này đã đạt tới thiên nhân để ngũ suy. Tham lang thu hồi lá cây, hướng về phía trước bay nhanh đi. Một lát sau thân thể hắn lại xứng lại, lộ ra nụ cười lạnh, tay phải lại vung lên một lần nữa. Phiến lá cây kia liền bay ra, hướng thẳng về hư không phía trước. Trong nháy mắt khi lá cây rơi xuống trong hư không liền có sóng gần hiện ra.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 Tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức nắm lấy cái lá kia. Tham lang trọng thương bỏ chạy dĩ nhiên là không thể điều khiển phiến lá này nữa. Sau khi bị vương lâm chụp lấy, liền bị hắn đánh lên vô số cấm chí phong ấn, không sảnh mà đi nghiên cứu trực tiếp ném vào trong không gian chứ vật. Khi ngẩng đầu lên thì tham lang đã trốn không thấy tung tích. Thần sắc vương lâm lạnh lùng nhưng mơ hồ lại hiện lên vẻ hưng phấn. Có ý tứ tham lang này trên người quả có không ít pháp bảo. Mọi lần gặp được người này ta đều gặp vận may thật lớn, lại càng đoạt được vô số pháp bảo. Năm đó toàn bộ pháp bảo của hắn đã bị ta lột sạch, vốn tưởng là hắn phải chết, không ngờ hôm nay gặp lại lại càng có nhiều pháp bảo hơn. Tính cách người này ta cũng hiểu một chút Nếu ta không bức hắn nóng lên thì hắn rất ít khi lộ ra loại pháp bảo giống như ở trên tu chân tinh kia Hắn chỉ biết lấy ra từng thứ từng thứ một Mà trên người kẻ này có rất nhiều bí mật Trước tiên không nói hắn lấy được pháp bảo từ nơi nào Chỉ cần nói hắn dùng loại phương pháp nào tiến vào thái cổ tinh thần Đã là điều ta muốn tìm hiểu Thân thể vương lâm bước về phía trước một bước biến mất Hai người trong tinh không một đuổi một chạy cả đoạn đường ầm ầm mà đi Khiến cho nhiều tộc lạc trong vùng đất biên lạc chú ý Nhưng khi nhìn thấy tốc độ của hai người thì đám người này không dám để ý tới nữa Người có loại tốc độ này tu vi hiển nhiên rất mạnh mẽ Trong khi bỏ chạy tham lang kêu khổ không ngừng Vương Lâm như dòi trong xương căn bản không thể thoát. Một đoạn đường này Tham Lang cũng đã ít nhiều nhìn ra tu vi của Vương Lâm. Hắn mơ hồ cảm giác mình không thể đối kháng. Nhưng nếu như thúc thủ chịu trói thì lại không phải là tính cách của hắn. Giờ phút này Tham Lang vừa lao đi, sắc mặt lại biến đổi, cảm thấy tinh không bên phải có biến đổi rất nhỏ. Hắn cắn xăng tay phải lật lên chụp vào hư không một cái. Lập tức có một cái bình ngọc màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bình ngọc này lạnh như băng từng trận ma khí tràn ngập lan ra. Bên ngoài bình ngọc có điêu khắc một đồ án, không ngờ có hình dáng như cổ ma. Phun một ngụm máu tươi lên bình ngọc tham lang hét lớn. Ta mượn 300 ma hồn. Công sát người này xong xin trả lại ba vạn phách của Sinh Linh. Máu tươi hắn vừa mới đụng tới bình ngọc lập tức bị nó hấp thụ. Cùng lúc đó, trên bình ngọc ở nơi Tham Lang nắm liền có hai cái răng nhanh thoở ra đâm vào ngón tay Tham Lang. Máu tươi trong cơ thể hắn liền bị hút một lượng lớn vào trong bình. Mọi chuyện trong nháy mắt đã hoàn thành. Bình ngọc kia sau khi hấp thụ đủ máu thì bên trong liền có một tiếng như tiếng thở dài vang lên Cùng lúc đó một lượng lớn sương mù màu đen từ trong bình ngọc phun ra Cảnh tượng này giống như chiếc bình đã trở thành một ngọn núi lửa đang bộc phát Sương mù màu đen ngay lập tức sau khi phun ra liền hóa thành một ma hồn dữ tợn Trên đầu ma hồn này có một chiếc sừng hóa ra là cổ ma Trong hai mắt cổ ma này tỏa ra vẻ điên cuồng và oán độc vô tận, dường như bị ác chế trong vô tận năm tháng, đã phải trải qua sự thống khổ không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này toàn bộ phóng ra. Lập tức oán khí ngập trời trào ra. Một tiếng kêu thê lương từ trong miệng ma hồn này truyền ra kinh thiên động địa. Trong nháy mắt. Ở giữa tinh không này bên ngoài thân thể tham lang đã có 300 ma hồn ầm ầm lao ra Mỗi một ma hồn đều tỏa ra khí tức tương đương với tu sĩ thiên nhân đệ nhất si Chúng xoay tròn quanh người tham lang tạo ra gió lúc kinh thiên động địa Ma khí tung hoành trong lúc xoay tròn gào thét liền ầm ầm lao tới tinh không phía trước Trong tích tắc này Xóm gần trong kinh không chấn động thân ảnh vương lâm hư ảnh hiện ra Nhưng hắn còn không kịp đi ra thì gió lúc đã tới trước rồi Ánh mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị liếc mắt một cái là có thể nhận ra trong gió lúc là hình ảnh của cổ ma Cổ ma này cực kỳ giống với tháp già năm đó Suy có một chút bất đồng đó là trong đồng tử bên trái của cổ ma không có tinh điểm mà là một đám khí lượn lờ. Đám khí này lưu động trong nháy mắt khi rơi vào mắt vương lâm thì trên mi tâm hắn liền có cổ thần tinh điểm tự động biến ảnh ra, xoay tròn. Khí tức của cổ thần, thần sắc vương lâm biến đổi. Hắn cảm nhận được rõ ràng dòng khí trong đồng tử của pho tượng cổ ma trong gió lúc bất ngờ chính là do cổ thần lực ngưng tụ ra. 300 cổ ma bị một cổ thần lực cường đại phong ấm. Chỉ trong tích tắc này vương lâm đã hoàn toàn minh bạch. Trong nháy mắt khi cơn gió lúc cổ ma tới gần, trong người vương lâm truyền ra tiếng bang bang, ngửa mặt lên trời sống to một tiếng, hống. Đây không phải là tiếng giống dùng pháp thuật thần thông tạo nên mà là tiếng giống của cổ thần. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm của vương lâm xoay tròn, cổ thần lực minh mông tràn ngập toàn thân, hóa thành tiếng giống kinh thiên động địa. Một tiếng giống này khiến cho ma phong đang bay tới ầm ầm dung chuyển, không ngờ lại ngừng lại, không dám đi tới. 300 cổ ma trong đó ánh mắt lộ ra sự sợ hãi không thể hình dung. Chú từ tiếng sống này cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần. Sâu trong trí nhớ của chúng cảnh tượng năm đó lại trào lên bao phủ chúng. ầm một tiếng, ma phong liền tự tan nát. 300 cổ ma bay tứ tán về bốn phương tám hướng. Biến hóa này quá nhanh, khiến cho tham lang căn bản không kịp phản ứng, xứng sở đứng đó. Hắn chẳng sao hiểu nổi một kiện trí bảo lại chỉ vì một tiếng sống mà hỏng mất. Ta rốt cuộc đã biết tham lang ngươi tìm được những pháp bảo này ở đâu rồi. Không ngờ được, không ngờ được ngươi lại có thể tới nơi đó. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ mừng sỡ như điên bước từng bước về phía tham lang. Tiên nhị, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyền 9, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1388 Không phải sợ, khắc tinh, hắn là khắc tinh của ta Ngay cả pháp bảo cũng bị hắn khắc Tham lang vừa hét lên trỏi tai, thân thể vừa vội vàng lùi lại phía sau Khi thấy vương lâm đuổi theo từng bước tham lang liền vứt mạnh bình ngọc màu tím trong tay phải về một hướng Động tác này năm đó hắn đã làm Hắn sau khi đi tới Thái Cổ tinh thần mỗi lần nhớ lại chuyện năm đó đều đau lòng nổi giận Lại cũng phát lời thề cuộc đôi này sẽ không bao giờ làm chuyện vì bỏ chạy mà vứt bỏ pháp vào để hấp dẫn đối phương nữa Theo hắn thấy Khi Pháp bảo bị đoạt đi thì so với việc xếp hắn còn khiến hắn điên cuồng khó chịu hơn. Giống như đại đỉnh na Nazi, như thái cổ lôi long năm đó. Nếu hắn biết đại đỉnh na Nazi đã mấy lần giúp vương lâm thoát khỏi sát kiếp, nếu hắn biết được nhờ vào thái cổ lôi long mới khiến vương lâm có cơ hội lôi tu, là càng khiến cho vương lâm tải la thiên tinh vực thanh danh hiển hách. Thậm chí cuối cùng còn sinh ra bổn nguyên lôi đình Hết thảy chuyện này nếu hắn biết được chắc chắn sẽ phun máu tươi đau lòng muốn chết Lão Phu có được vận may lớn, có được đại cơ duyên Là con cưng của thiên địa, được thiên đạo ăn sủng 8 tuổi đã đào được hoàng tinh trăm năm nuốt vào 13 tuổi lần đầu tiên ở sườn núi tìm được một cây chu quả 500 năm 18 tuổi lúc trúc cơ lại có được thái cổ lôi long Sau khi kết đan chén xếp cường địch, khi thấy không địch lại thì trên bầu choi đột nhiên rơi xuống một đại đỉnh đập chết hắn. Từ đó về sau cả đời chót lọt, sơn hà đổ, trừ hồn sơn, thần châm đủ loại bảo vật ta đều có được. Cuộc đời ta chỉ có một thiên nhịp là không gặp thuận lợi. Cho tới khi gặp phải khắc tinh đáng chết này. Chính hắn đã lấy đi toàn bộ pháp bảo của ta cướp đi toàn bộ tâm huyết của ta Cũng may là ta có số may đại nạn không chết Ngược lại còn có kỳ ngộ khác đạt được càng nhiều pháp bảo hơn Có được tu vi càng mạnh hơn Nhưng khắc tinh đáng chém ngàn phản đao này không ngờ lại không buông tha cho ta tới tần thái cổ tinh thần Tham lang nhớ lại tất cả mọi chuyện trên mặt tràn đầy bi phấn Vội vàng lùi lại phía sau Vương lâm tất bước Khuôn mặt lộ vẻ như cười như không Khi thấy tham lang ném bình ngọc màu tím kia về một hướng khác Rồi chạy về hướng ngược lại Hắn liền không bởi theo tham lang nữa mà nhoán lên La tới bình ngọc đó Tham lang thấy vương lâm thay đổi phương hướng liền vội vàng vung tay lên Trong tay liền hiện ra một cây quạt lớn Cây quạt này màu vàng Vừa mới xuất hiện liền có kim quang sáng chói tinh không Trên mặt cây quạt này có khắc hình một con thú kỳ gì Bộ dáng dữ tợn, thân như sồng nhưng không có trảo Ngược lại lại có rất nhiều cánh Nửa thân thể nó nhập vào trong mây Giống như đang bay rất nhanh Xuất ra cây quạt này tham lang vung mạnh lên Lập tức một tiếng kêu to từ trong quạt truyền ra bên ngoài truyền tới tiếng gió xí kinh thiên Hóa thành sấm đồng ầm ầm, Đột nhiên mánh thú trên quạt như sống dậy Trong tiếng giết gào liền từ trong cái quạt biến ảo ra Lập tức quấn quanh tham lan Hướng về phía xa hơn O, A, A thành một mảng mây đen Dùng tốc độ cực nhanh bay đi Vương Lâm không để ý tới tham lang cất bước nhanh chóng đuổi theo cái bình ngọc màu tím, tay áo vung lên liền trực tiếp bắt lấy cái bình ngọc này trong tiếng cười dài liền chuyển thân, dùng suốt địa thành thốn đuổi theo một lần nữa. Tham lang này đúng là phúc tinh trên đường tu đạo của Vương Lâm ta. Vương Lâm vừa cười to thân ảnh biến mất. Thân thể tham lang được tầng mây bao phủ, có mánh thú kỳ dị dài cả trăm trưởng kia quần quanh. Trên người nó có gần trăm đôi cánh, mỗi lần đập cánh thì tốc độ đều tăng mạnh, lấy mắt thường không thể nhìn rõ tốc độ bay đi của hắn. Trong tinh không, một mảng sóng gần lại hiện lên đuổi theo không bỏ. Sóng gần kia giống như sóng ngoài khơi xa ầm ầm tới gần bên trong mơ hồ hiện ra thân ảnh của Vương Lâm càng đuổi càng nhanh Nhưng tốc độ tham lang giờ phút này đã đạt tới cực hạn Thủy Trung vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định với Vương Lâm Dù Vương Lâm dùng mổn nguyên lôi đình đại thành Dùng lôi lực truy đuổi thì cũng không cách nào trong thời gian ngắn đuổi theo Nhưng Vương Lâm không vội Tha hương gặp cố chi, việc này vốn là chuyện khiến người ta cao hứng. Giờ phút này vương lâm lại càng cao hứng hơn có thể gặp được tham lang, khiến hắn ngạc nhiên, lại càng khiến hắn vui mừng. Nhất là lúc này vương lâm đã nhìn ra tất cả pháp bảo của đối phương đều có liên quan tới ba đại cổ tộc đã xác định bảo vật của tham lang này là lấy từ nơi nào. Địa phương kia đối với người khác có lẽ tác dụng không lớn nhưng đối với Vương Lâm mà nói lại là một cơ may không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tham Lang đã đem tới cơ may này cho mình, Vương Lâm càng nhìn càng thấy thuận mắt. Ơm hồn không tan. Ơm hồn không tan. Tham Lang cực kỳ khó chịu, dường như có cây ghim không ngừng chân vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn. Mà nguyên nhân của sự thống khổ này chính là phải thấy pháp bảo bị đoạt. Hắn đoạt đi phi kiếm, hộ cốt bị, lấy thiên hoàng lô, vụ ma thương, lại cả vạn cổ một linh cũng không tha thậm chí cả cổ tức diệt và ma hồn bình cũng cướp rồi. Một nửa pháp bảo trên người ta giờ phút này đã thành của hắn. Vương lâm đáng chết này còn không cho ta đi, không cướp toàn bộ pháp bảo của ta thì không bỏ qua. Tham Lang càng nghĩ lại càng bi phấn, vừa gầm thép thì lửa giận cũng bùng lên trong lòng. Hắn cắn răng một cái, đơn giản không chạy nữa, xoay mạnh người, giữ tận nhìn chăm chăm về phía sau. Lão tử không chạy nữa, liều mạng với tên đáng chém ngàn dao ngươi. Ánh mắt Tham Lang đỏ bừng. Hắn vốn là hạng người lạnh lùng, sát lục cực nặng. Nếu không phải là bị vương lâm hù dọa đạo tâm có khe hở, khiến cho vương lâm trở thành ác mộng của hắn thì quả quyết sẽ không thể không chiến mà bỏ chạy càng không đến mức chật vật thế này. Lúc này hắn bị vương lâm bức tới tức điên trong nháy mắt lại quên mất bóng ma tâm ác mộng của mình, hai tay bắt quyết hướng về phía trước vung lên. Lập tức trước người hắn ầm ầm mở ra một cái khe không gian rất lớn. Yêu lang hàng thế, phạt diệt đạo thiên. Tham lang vừa giít gào quần áo vừa bay phần phật, tóc không gió mà tung bay. Trong cây khe trước người đột nhiên tỏa ra yêu khí ngập trời. Yêu khí này vương lâm rất rõ ràng chính là khí tức của cổ yêu. Yêu khí ầm ầm từ trong cây khe trào san tràn lập tinh không trong nháy mắt. Một luồng sương mù màu đỏ từ trong đó lan ra rất nhanh trong nháy mắt liền chui vào thất khiếu của tham lang Những tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng tham lang truyền ra Toàn thân hắn nổi gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn trong tiếng gầm nhẹ quần áo vỡ vụng lộ ra một bộ áo giáp đen ngòm Cùng lúc này thì ở phía sau tinh không dường như nghịch chuyển Một ưu ảnh cả vạn trượng âm âm xuất hiện Ưu ảnh này là một đầu lang Một yêu lang Yêu lang này xuất hiện trong tinh không liền khiến cho yêu khí trong tinh không tăng lên gấp bội Hóa thành một dòng xoáy khổng lồ Lấy tham lang làm trung tâm như sóng lớn tràn ra khắp phương viên ngàn vạn rằm bốn phía Trong vạn rằm toàn bộ biến thành dòng xoáy khổng lồ Dòng xoáy này xoay tròn phát ra tiếng động ầm ầm Giữa trung tâm của dòng xoáy yêu lang toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ Nhất là hai mắt lại có màu tím Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng xói chốt Tiếng hú này kinh thiên động địa Khiến cho hết thảy sinh linh khi nghe thấy mà tâm hần rung động Dâng lên nỗi sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn Cổ yêu Thần sắc vương lâm hơi ngưng trọng, dưới lực tấn công của yêu khí kia khiến cho hắn đang dung nhập thiên địa phải lộ ra thân ảnh. Ngay lúc thân ảnh hắn xuất hiện đầu yêu lang kia lại gầm thét một lần nữa, cúi đầu nhìn chầm chầm vào vương lâm thân thể đột nhiên lao vọt ra. Nó lao tới khiến vương lâm cảm thấy như một tinh cầu lao tới, lại cũng khiến cho dòng xoáy bốn phía do yêu khí hóa thành điên cuồng co rút. Ngưng tụ lại Dường như khiến yêu lang biến thành một cách đồng không đáy Trong phạm vi 10 vạn dặm, Yêu khí không ngừng co rút lại Cuốn cả tinh không Hình thành một lực hút thật lớn Dưới lực hút này Bất luận kẻ nào cũng khó có thể lui lại phía sau Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Yêu lang nọ mở miệng gầm thét một lần nữa Hướng về phía vương lâm cắn tới Năm đó đoạt pháp bảo của ta đáng chết Hiện giờ lại tới cướp đoạt đáng chết Tham lang ta từ khi tu đạo tới nay chưa từng bị người nào khi nhục như thế ngươi đáng chết, chết, chết, chết Tiếng nói chói tai của tham lang vang lên như điên cuồng Thần sắc vương lâm bình tĩnh Từ lạnh một cái trong tích tắc khi yêu khí mười phần sẵm cuốn tới trong cơ thể hắn lập tức có tiếng bang bang truyền ra cả thân bành trướng trong thời gian ngắn liền hóa thành lớn gần ngàn trượng trở thành một cổ thần lục tinh. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm cấp tốc xoay tròn. Thân thể vương lâm lùi về phía sau một bước, tay phải sơ mạnh lên, dưới một tiếng gầm nhẹ liền xuất hiện huyết quang ngập trời. Từ xa nhìn lại... Dường như tay phải vương lâm đang cầm cả một thiên địa huyết quang Huyết quang kia phát ra ánh sáng chói mắt Dưới tay phải đang sơ cao của vương lâm hóa thành một thanh huyết kiếm lớn trăm trượng Cầm huyết kiếm trong tay, ngay trong khoảnh khắc khi yêu lang cắn tới còn cách hắn không tới mười trượng Tay phải vương lâm hung hăng chém xuống Huyết kiếm trăm trượng ầm ầm chém xuống bên ngoài tuôn ra kiếm quang vạn trượng Kiếm mang màu đỏ đậm như máu tươi, từ xa nhìn lại dường như vương lâm không phải cầm một thanh kiếm mà là một cây soi thật lớn kéo dài trực tiếp va chạm với yêu lang. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa kiếm quang đỏ đậm sơi vào đầu yêu lang. Lập tức nó kêu lên một tiếng thảm thiết bị kiếm mang thế như trẻ tre kia trực tiếp chém tan đầu mở ra một cái sánh rất sâu. Kiếm mang kia nhanh chóng chém vào trong cánh sánh đó, khiến cánh sánh càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Cuối cùng âm một tiếng liền xuyên thấu qua cơ thể yêu lang. Một kiếm này chém yêu lang thành hai nửa. Thân thể yêu lang bị chia làm hai, dưới lực lao tới lúc đầu giờ đây liền lao qua hai bên vương lâm. Ở phía sau hắn phân tán ra tiêu tan trong tinh không, chỉ còn lưu lại một tiếng xuyết gào không cam lòng vang vọng. Thần sắc vương lâm như thường ánh mắt như đuốc nhìn về phía tham lang. Ánh mắt tham lang lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng trong tiếng thét chói tai liền lui lại phía sau, tay phải vung lên, không chút do dự xuất ra pháp bảo cực mạnh của hắn. Đây là một pho tượng khắc gỗ bị tàn phá. Ngay trong nháy mắt khi pho tượng khắc gỗ này xuất hiện, giọng nói bình tĩnh của vương lâm liền vang lên trong tinh không. Định, thân thể tham lang đột nhiên xứng lại, không thể di động nửa điểm, vẻ hoảng sợ trong mắt lập tức bạo tăng. Không phải sợ, trả lời ta vài vấn đề, ta sẽ không giết ngươi. Tiên nhị, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 9, đỉnh Cao Vân Hải Chương 1389 Thân phận và lai lịch pho tưởng Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Ta không ngờ lại bị hắn thi triển đỉnh thân thuật cực kỳ bá đạo này Trong lòng tham lan nổi lên sóng lớn Sự sợ hãi trong mắt chàn lan cơ hơ y sơ quy quy e mơ toàn bộ hai mắt hắn Khắc tinh này thật hèn hạ Hắn đã có loại thần thông đỉnh thân này mà từ đầu không thèm sử dụng ngay đợi ta xuất ra pháp bảo cực mạnh mới thi triển chặt đứt hy vọng cuối cùng của ta. Nguyên thần và nguyên lực trong cơ thể tham lang thậm chí là cả thần thức cũng không thể di động nửa điểm, chỉ có thể chơ mắt nhìn vương lâm từ xa đi lại. Phò tượng bị tàn phá kia không có bất cứ khí tức gì lan ra, lặng lặng lơ lửng bên phải tham lang. Thân thể vương lâm trong khi di động dần dần thu nhỏ lại. Hắn khi đứng trước người tham lang thì đã hóa thành một người bình thường. Vẫn chưa thèm để ý tới tham lang mà vươn tay chụp một cái cầm pho tượng bị tàn phá trong tay. Thấy vương lâm lấy đi pháp bảo cực mạnh của mình trong lòng tham lang giống như bị một thanh lời kiếm xuyên qua rồi lại rút ra. Liên tục cả trăm cả ngàn lần, vạn lần. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến cho tham lang bị lửa sần công tâm, máu tươi trào ra khỏi miệng Chỉ là chút bảo vật tham lang tiền bối sẽ không hẹp hòi như vậy chứ Năm đó tiền bối đã tặng tài hạ không ít pháp bảo hôm nay gặp lại lại tiếp tục tặng Vương lâm ta lại không tiện bất kính đành phải nhận vậy Vương Lâm nở nụ cười trong lúc này chuyển ánh mắt rơi vào pho tượng bị tàn phá này quan sát kỹ. Vừa nhìn lại, thần sắc Vương Lâm liền có biến hóa. Pho tượng này thoạt nhìn rất tầm thường, bên ngoài lại có nhiều chỗ tư hỏng trong tương đối dựng gì, khắc một người. Người này thoạt nhìn như trung niên toàn thân mặt một bộ đạo Sam Lưu Vân tướng mà tầm thường. Nhưng từ trên người hắn lại mơ hồ lan ra một sự uy nghiêm nhẹ nhẹ, cũng không khiến người ta chấn động sợ hãi. Nhưng ánh mắt Vương Lâm khi vừa tiếp xúc với ánh mắt pho tượng này thì trong tích tắc cả người hắn ầm ầm run lên. Chính là run rẩy, run rẩy toàn thân. Trước mắt Vương Lâm, tinh không trong nháy mắt sụp đổ, bị xé rách có một luồng lực lượng không thể hình dung từ trong pho tượng bộc phát ra theo hai mắt vương lâm trực tiếp nhảy vào trong tâm thần hắn trong tai vương lâm thiên địa ầm vang dường như là cả lôi đình đều bị đánh tan dù là tinh không thiên địa hết thảy vạn vật tồn tại trong nháy mắt đều sụp đổ hóa thành hư vô cũng trong hư vô này Vương Lâm mất đi tâm thần, cả người bị cố lực lượng này đánh sâu vào, Lâm vào mê mang. Cũng không biết trải qua bao lâu, mười năm trăm năm, ngàn năm, mười vạn năm. Cho tới một ngày Vương Lâm thấy trong tinh không vốn đã không còn tồn tại thiên địa tựa hồ xuất hiện một đại lục. Đại lục này vô biên vô hạn. Trong mơ hồ, Vương Lâm có cảm giác minh ngộ. Phạm vi của đại lục này đã vượt qua cả thái cổ tinh thần, vượt qua cả giới nội. Cho dù là hai giới hợp lại thì cũng còn xa mới có thể bằng một phần vạn của đại lục này. Trong tâm thần đã xem xét tất cả, lúc này mọi thứ lại hóa thành một mảnh hư vô. Vương lâm xứng người, run lên tỉnh lại. Trong tin không hay là phiến thiên địa này tham lang trong mắt vẫn tỏa ra sự sợ hãi nồng đậm bị định thân thuật khiến không thể di động Vương Lâm trầm mặt Vô luận là hắn đắm chìm trong trạng thái kỳ gì kia bao nhiêu năm thực tế là đã tỉnh lại trong một khắc Vương Lâm hiểu rõ tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt Nếu nói chính xác ra thì thời gian đó chỉ trong tích tắc khi hai mắt hắn tiếp xúc với pho tượng mà thôi. Chỉ là tàu giác. Thần sắc vương ngâm lộ vẻ phức tạp. Hắn không muốn nghĩ thêm, nhưng cảnh tượng vừa chứng kiến trong tâm thần lại im dấu trong lòng hắn. Cả đời này không thể tiêu tan, càng không thể quên nổi. Thứ, Thứ này là Thứ gì? Ánh mắt vương lâm lại một lần nữa rơi lên người pho tượng. Lần thứ hai nhìn lại cảm thộ lại hoàn toàn bất đồng với lần đầu chỉ thấy mọi việc như bình thường. Giờ phút này pho tượng lộ ra uy nghiêm khó có thể hình dung được. Uy nghiêm này có thể khiến tất cả tu sĩ trước mắt mặt trở thành kiến hôi. Cho dù là cả thiên địa thì trước mặt nó cũng phải khuất phục. Thậm chí Vương Lâm có thể mơ hồ cảm thù, chỉ sợ là tu sĩ bước thứ ba ở trước mặt pho tượng này cũng phải run rẩy Hắn suốt cuộc là ai? Vương Lâm trầm mặt. Cả đời hắn đã gặp rất nhiều pho tượng. Trước nay chỉ có pho tượng thanh lâm trong vùng đất yêu linh là khiến cho hắn rung động nhất có thể khiến cho người nhìn nó tâm thần như muốn sụp đổ Chỉ là nếu so sánh với pho tượng trước mặt này thì tuy cái cảm giác tâm thần đổ không dày Nhưng vương lâm lại mơ hồ cảm thấy trước pho tượng này thì thanh lâm cũng chỉ như một con kiến hôi Pho tượng khắc một người nam tử trung niên bình thường Nam tử này đang ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, vẻ mặt không thể hiện gì Pho tượng này ngươi lấy được từ nơi nào? Vương Lâm Thủy Trung vẫn nhìn pho tượng này, không nhìn về phía tham lang chậm rãi mở miệng. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn vung lên, khiến cho đỉnh thân thuật trên người tham lang hơi lỏng ra một chút, có thể nói chuyện. Ở trong một khu mộ, tham lang trầm mặt chỉ trong chốc lát, trong lòng thầm than mở miệng nói. Muốn vào thái cổ tinh thần thì phải phá vỡ phong giới đại trận. Với tu vi của ngươi quyết không có khả năng mở được trận pháp này. Ngươi làm sao tiến vào được nơi này? Tiếng nói của Vương Lâm lạnh như băng, ẩn chứa một tia hàn ý, xâm nhập trong tâm thần tham lang khiến thân thể hắn run lên. Cũng là ở thu mộ đó. Tất cả pháp bảo của ta. Phù kinh kiếm, cốt bi vũ ma thương thiên hoàng lô còn có cả vạn cổ một linh cổ tức diệt và ma hồn bình đều là lấy được từ cổ mộ đó tham lang thấp giọng nói bỏ qua mọi phản kháng hắn hiểu rõ rằng nếu mình nói thật thì có lẽ còn có thể giữ mạng nếu không nói thì trước mặt hạng người sát khí ngập trời này tuyệt hắn sẽ không nương tay Thậm chí nếu để đối phương nghi ngờ thi triển sưu thần thuật thì bản thân mình dù không chết cũng trở thành ngu ngốc Ánh mắt vương lâm ló lên, nhìn về phía tham lang chậm rãi nói Cổ mộ gì? Kể lại chi tiết một chút, chớ để ta phải sưu hồn ngươi Tham lang không dám giấu riêng, vội vàng thấp giọng mở miệng Năm đó ta từ chỗ vọng nguyệt bỏ chạy không chết mà ẩn thế ở trong một tu chân tinh hoang phế tại la thiên tinh vực tránh né sự đuổi giết của ngươi toàn lực chữa thương. Rất lâu sau đó, ta nghĩ ngươi sẽ không đuổi theo có lẽ là ngươi còn cho sẵn ta đã chết, liền an tâm ở trên tu chân tinh đó nghỉ ngơi lấy sức. Cho tới khi toàn bộ thương thế của ta hoàn toàn hồi phục thì ta mới rời khỏi nơi này lúc đó ngươi đã không còn ở La Thiên Tinh Vực, cả La Thiên Tinh Vực cực kỳ trống trải, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đã đi Liên Minh Tinh Vực triển khai chém giết, cho nên ta cũng có cơ hội. cả đoạn đường đi ta đều an toàn, đang tự hỏi không biết có nên trở lại Liên Minh Tinh Vực hay không. Hơn nữa năm đó sau khi vọng nguyệt nút ta thì toàn thân kể cả nguyên thần đều bị dính hơi thối không thể xua tan từ rất xa người ta đã ngửi thấy, khiến cho ta cũng không thể chịu đựng nổi. Vì vậy ta liền chu ru trong tinh không tìm phương pháp làm tiêu tan mùi thối trên cơ thể. Một năm nọ ta ở bên bờ la thiên tinh vực, mơ hồ phát hiện hàng rào của giới nổi, lại thấy một dòng xoái kỳ dị Dòng xoáy nọ xuất hiện rất đột ngột Dường như là trực tiếp hiện ra trước mặt ta vậy Chuyện như thế ta cũng cảm thấy bất ngờ Cả đời này ta gặp còn nhiều chuyện cổ quái hơn nhiều Thậm chí năm đó khi kết đan đang chém xếp với người khác Sắp không địch lại được hắn Thì đại đỉnh Na Nazi từ trên trời ráng xuống Trực tiếp đụng chết đối phương Vương lâm những mày mở miệng nói nói vào trọng điểm đi. thân thể tham lang run lên, vội vàng nói. dòng chảy kia vừa xuất hiện trong tâm thần ta liền có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. loại cảm giác này cả đời ta chưa bao giờ cảm thấy mãnh liệt như vậy. dù là năm đó đại đỉnh đập chết địch thủ rơi xuống trước mặt ta cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. dù là lần đầu ta gặp võ nguyệt cũng không. Hắn vừa nói tới đây liền thấy vương lâm nhíu mày lần nữa trong lòng lạnh mắt vội vàng không nói nhảm nữa mà nói thẳng ra. Ta không chút do dự nhảy vào trong dòng xoáy nọ. Vừa đi vào thì dòng xoáy này liền tiêu tan. Từ lúc nó xuất hiện tới lúc tiêu tan không đầy ba hơi thở. Ánh mắt vương lâm lói lên, sần sần trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào tham lang từ từ mở miệng. Nghe như là dòng xoáy này đặc biệt mở ra vì ngươi Sắc mặt tham lang đại biến, vội vàng mở miệng nói Ta không nói dối Những lời này hoàn toàn là từ tâm can Ta biết loại chuyện này có lẽ ngươi không tin Nhưng sự thật là như thế Những chuyện như thế này không chỉ phát sinh với ta một lần Tám tuổi ta ở ngoài thôn chơi đùa cũng có thể nhặt được hoàng kinh Rơi xuống sườn núi cũng có thể tìm được chu quả Rồi cả thái cổ lôi long cùng người ta chém xếp thì đại đỉnh Nazi từ trên trời sáng xuống Người khác muốn đi vũ tiên giới phải cướp đoạt vũ đỉnh Ta thì đang phi hành, vũ đỉnh tự động bay tới trước mặt Người khác tiến vào tiên giới phải cẩn thận tìm tiên kiếm ngọc mà cũng chỉ có rất ít Ta lần đầu đi vào liền được truyền tống ngay tới một động phủ của tiên vương Còn có một nơi di tích thượng cổ ở liên minh tinh vực năm đó, người khác rất khó tìm được cửa vào. Ta vừa đi ba bước đã được truyền tống vào trong. Tham lang sợ vương lâm không tin. Nếu điều này là nói dối thì thôi, nhưng mà Tham lang biết tất cả những gì đình kể đều là sự thật. Có đôi khi chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó tin.